Tuy rằng Trấn Quốc tự liền ở Kinh Giao ngoài thành, nhưng là chờ đến Lý Hương Nga, cùng liễu điện tâm sở ngồi sen ngựa chân chính tới Trấn Quốc tự thời điểm, đã mau tiếp cận giữa trưa. Trấn Quốc tự nổi tiếng xa lâu, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là bình thường ở nông thôn dân chúng, hoặc là lưu lạc phong trần nữ tử, hoặc là thế gia quý tộc, cũng hoặc là tôn quý hoàng gia người. Chẳng phân biệt bần phú quý tiện, tới rồi này này trấn quốc tự, đều là đầy đề cõi. Lòng kính sợ, không dám có chút chậm trễ. Nghe nói này trấn quốc tự bên trong có một cái hư vân lão hòa thượng nhất Phật hiệu cao thâm xem tướng bói toán nhân chuẩn. Đáng tiếc, hư vân lão hòa thượng một ngày chỉ mặt tam quẻ, còn chỉ chọn người có duyên, chỉ có hư vân lão hòa thượng tán thành người có duyên mới có cái này, vận khí tính đoán mệnh, đoán trước một chút phúc hung hòa phúc. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới trấn quốc tự, liền vì cầu thượng một con thiêm có thể thấy được này trấn quốc tự ở dân gian uy vọng. Đối này, Lý Hương Nga nhân thật ra bán tính bán nghi. Nếu đều có xuyên qua việc này nhi, làm không hảo này trấn quốc tự thật sự có thật bản lĩnh nhi người. tỷ như nói, cái kia hư vân lão hòa thượng, tới trấn quốc tự dân núi. Liễu Điện Tâm cùng Lý Hương Nga đều từng người xuống xe ngựa, ôm bản thân nữ nhi, từng bước một tự mình đi lên chùa miếu bậc thang. Như vậy mới có vẻ có thành ý. Trên thực tế, Liễu Điện Tâm cùng Lý Hương Nga chỉ là tưởng thuận tiện rèn luyện hạ. Thân thể mà thôi. Đi lên trấn quốc tự, Lý Hương Nga đi theo Liễu Điện Tâm bước vào trấn quốc tự trong Đại Điện. Lúc này, trong Đại Điện cũng có một ít hòa thượng chờ ở chỗ này. Nhìn đến chùa nội trang nghiêm túc một tượng Phật, Lý Hương Nga cùng Liễu Điện Tâm thần sắc cũng trở nên kính cẩn lên. Tiếp nhận đã bật lửa hương nến, Liễu Điện Tâm cùng Lý Hương Nga từng người cầm một nén nhang giống Phật chủ đã bái bái, lúc này mới ra đại điện. Mới ra đại điện, liền có hòa thượng lại đây dẫn đường, đem. Lý Hương Nga đoàn người đưa tới nghỉ ngơi trong viện. Hết thảy thu thập thỏa đáng. Lý Hương Nga cùng liễu điện tâm lúc này mới mang theo Linh Nhi, cái vui, cùng với hai chị lão hổ đi ra sân, tính toán ở chùa miếu bên trong khắp nơi đi dạo. Các nàng tới trấn quốc tự vốn dĩ chính là, tính toán tới hô hấp mấy ngày mới mẻ không khí, nhìn xem phong cảnh thả lỏng thả lỏng. Cũng không có mặt khác tính toán. Mới vừa đi đến sân cửa, Lý Hương Nga liền thấy được một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ. Này người! Mặt chuyển thần! Lý Hương Nga đầy đầu dấu chấm hỏi, Mạc Thiển Thần như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cũng là tới cầu hương bái Phật sao? Lý Hương Nga không biết chính là có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, lại có mỹ thực ở một bên dự hoặc, Miêu miêu quyết đoán đem nàng hành tung tiết lộ cho Mạc Thiển Thần. Chân trước mới vừa biết nàng tính toán ngày hôm sau tới Trấn Quốc tự, sau lưng liền lặng lẽ chạy tới Trấn Quốc hầu phủ, tìm Mạc Thiển Thần đi, cũng thật là làm khó nó. Cho nên, mặt, triển thần lúc này mới sẽ như vậy xảo xuất hiện ở chỗ này liêu mùi tử. Lý Hương Nga nhìn đến mặt triển thần, nghĩ không chào hỏi cũng không thể nào nói nổi. Vì thế, Lý Hương Nga đám người cùng mặt triển thần đi ngang qua nhau thời điểm, vẫn là chào hỏi. Mặt triển thần, như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này. Mặt triển thần bình tĩnh gật gật đầu. Là nha, thật xảo. Liễu Điền Tâm cùng miêu miêu mắt lé xem hắn. Ngươi liền trang đi. Lý Hương Nga không nghi ngờ có hắn, cực cực đầu. Chúng ta đây đi trước. Lạc. Bắt thấy Lý Hương Nga phải đi, mặt chuyển thần chạy nhanh để ra câu. Nghe nói này trấn quốc tự hư vân lão hòa thượng bói toán xem tướng thập phần chuẩn, ta vừa mới hẹn hư vân. Các ngươi muốn hay không thuận tiện qua đi nhìn xem, không chuẩn, hôm nay các ngươi chính là hư vân lão hòa thượng tán thành người có chuyên đâu, nếu không đi thử thử một lần đi. Lý Hương ngang nghe vậy, có chút ý động, nhìn nhìn nhà mình tỷ tỷ Liễu Điền Tâm, dò hỏi nàng ý kiến. Tỷ tỷ, người nói đi, thế nào? Chúng ta đi xem không? Liễu Điền Tâm có khác ý viện nhìn mặt chuyển thần liếc mắt một cái. Tuy rằng biết cha hỏa này đối nhà mình tiểu mũi ý của túy ông không phải ở sự, bất quá đối với hư vân lão hòa thượng, nàng vẫn là rất tò mò. Xuyên qua lại đây sáu năm, nàng còn không có gặp qua hư vân lão hòa thượng đâu. Thật sự là tò mò đến không được. Nhìn đến Lý Hương Nga mắt trong mong nhìn chính mình, liễu điện tâm nhấp miệng cười cười. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, đoàn người liền mênh mong, cuồn cuộn đi vào hư vân lão hòa thượng trong viện. Tiến sân, đàn hương mùi vị ập vào trước mặt. Hư vân lão hòa thượng đang ngồi ở trong viện một cây đại thụ phía dưới, chính đã tọa đau. Các vị thí chủ, các ngươi tới rồi. Hư vân mở mắt ra, nhìn nhìn mặt triển thần, lại nhìn nhìn Lý Hương Nga, sờ sờ râu, ý vị thâm trường nở nụ cười. Chúc mừng mặt thí chủ, ngươi trong lòng từ xa xưa tới nay tìm tàng bạo ngược chi khí đã là tan rã, thật là thật đáng mừng nha. Nói xong, Hư vân hòa thượng như là, trong lúc vụ ý lại nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái. Lý Hương Nga nhưng thật ra không phát hiện cái gì. Liễu Điện Tâm nhìn đến hư vân hòa thượng mới vừa nói lời nói thời điểm, nhìn nhà mình mùi mùi liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Lại nhìn nhìn mặt triển thần, Liễu Điện Tâm nghĩ đến bạch quân lệ cùng nàng nói, mặt triển thần khi còn nhỏ đặc biệt chính nhà mình mùi mùi kia sự kiện nhi. Tức khắc Liễu Điện Tâm như suy tư gì lên. Mặt triển thần trên mặt nhất phái bình tĩnh, hơi hơi cực cực đầu. Đúng là, cũng đa tạ những năm gần đây đại sư chỉ điểm dạy chỗ. Mặt mổ được lời vô cùng. Hư vân hòa thượng cười mà không nói. Lý hương Nga vương đầu, tò mò nhìn hư vân hòa thượng, có chút ngượng ngùng hỏi. Đại sư A, ta cùng tỷ tỷ muốn hỏi một chút, hôm nay chúng ta có phải hay không đại sư ngài tán thành người có chuyên nột, nếu đúng vậy lời nói, liền phiền toái ngài hỗ trợ mặt một quẻ bái. Nếu không phải lời nói, kia cũng liền thôi, chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán tìm ngài, chỉ là trùng. Hợp lại đây chuyển một vòng. Anh anh anh, hảo muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự linh nghiệm. Hư vân lão hòa thượng khẽ cười hạ, vỗ về hoa trong râu, nhìn Lý Hương Nga cười tủm tỉm. Thoạt nhìn hòa ái cực kỳ, thực dễ dàng làm người thả lỏng trong lòng cảnh giác. Lý Hương Nga cảm thán, Hư vân lão hòa thượng quả nhiên thật sự có tài. Ngay sau đó, hư vân lão hòa thượng trước nhìn về phía liễu điện tâm, chậm rãi nói. Nữ thí chủ, tới đâu hay tới đó, ngươi cùng đại ung triều có duyên nột. Ngươi trời sinh chính là hoàng hậu mệnh, muốn đánh cũng trốn không xong. Liễu điền tâm nghe vậy, cực cực đầu, cười cười. Đa tạ đại sư đề điểm, bổn cung đã biết. Nàng đã tiếp thu bạch quân lệ, tự nhiên tính toán ngồi ổn hoàng hậu bảo tọa. Nàng nhưng không nghĩ đem chính mình phu quân chấp tay nhường lại. Nếu bạch quân lệ dám phản bội nàng. Nàng nhất định sẽ làm hắn biết Hoa Nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng. Lý Hương Nga chớp chớp mắt, nhìn Hư Vân Lão Hòa Thượng. Lúc này nên đến phiên chính mình. Đi! Hư Vân Lão Hòa Thượng phản phất biết Lý Hương Nga suy nghĩ cái gì, nhìn nàng một cái, lại ngó nàng trong lòng ngực Linh Nhi lít mắt một cái. Ngay sau đó, Hư Vân cười ha hạ nói. Nữ thí chủ, ngươi cùng vị này mặc thí chủ có duyên, nãi duyên trời tác hợp nha. Nghe vậy, Lý Hương Nga tức khắc hát tuyến. Ha ha, Hư Vân Lão Hòa thượng ta xem ngươi không cần lại tại đây trấn quốc tự bói toán xem tướng, trực tiếp đổi nghề làm nguyệt lão được. Mặt triển thần đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng, không cùng Hư Vân thông đồng A. Ngay sau đó, mặt triển thần triển khai miệng cười, sắc mặt mừng như điên. Nói như vậy, là sự thật. Hắn cùng Hương Hương có phu thê duyên phận. Lý Hương ngạc hoáng nhìn mặt triển thần thần sắc, nhấp môi, hơi hơi có chút xúc động. Mặt triển thần, hắn, đây là thật sự đối chính mình có ý tứ sao? Quá đột nhiên đi, bọn họ giống như không có nhiều ít giao thoa nột. Mặt triển thần như thế nào sẽ đối chính mình? Cổ nhân đối trinh tiết không phải thực coi trọng sao? Nàng, chính là chưa kết hôn đã có thai, có Linh Nhi cái này nữ Nhi à, mặt triển thần hắn không ngại. Thật là không hiểu được luôn luôn tùy tiện lý hương nga giờ phút này nội tâm cũng có chút bình tĩnh không được hư vân đại sư hôm nay quấy rầy ngài thời gian cũng không còn sớm ta cùng tỷ tỷ liền trước cáo từ lý hương nga hoảng loạn dưới cảm thấy nàng hiện tại yêu cầu chính là bình tĩnh mặt khác về sau lại nói vì thế nàng liền lôi kéo liễu điền tâm ôm nữ nhi rời đi hư vân lão hòa thượng sơn mặt chuyển thần nhìn lý hương nga có chút hoảng loạn bước chân. Nhịn không được cong cong khóe miệng Hương hương, đây là rốt cuộc thông suốt Mặt triển thần hướng về phía hư vân lão hòa thượng chấp tay Hôm nay, đa tạ ngài Hư vân lão hòa thượng thần bí cười cười Mặt thí chủ, vị kia nữ thí chủ nữ nhi cũng cùng ngươi có chuyên nột Cái này mặt triển thần hồ đồ Linh nhi cùng chính mình có chuyên Ngay sau đó tưởng tượng, chẳng lẽ là hương hương cả định chính mình Cho nên, kia Linh nhi danh phận thượng tự nhiên cũng liền thành chính mình nữ nhi a đáng tiếc hư vân lão hòa còn chưa có nói thêm nửa ý tứ chỉ nói một câu thiên cơ không thể tiết lộ mặt triển thần hắc tuyến thiên cơ không thể tiết lộ người khí trước kia còn nói nhiều như vậy sao không người tốt làm tới cùng nổ hư vân lão hòa thượng phảng phất biết mặt triển thần suy nghĩ cái gì chỉ cười không nói đi ra hư vân hòa thượng sân lý hương nga đoàn người ở chỗ rẽ chỗ. Liền đụng phải một cái quý phụ nhân mang theo nàng. Nữ nhi, hướng tới hư vân sân phương hướng đi đến. Thấy Lý Hương Nga đám người, kia quý phụ nhân nhận ra liễu điền tâm, mang theo nữ nhi cuối người hành lễ. Theo sau, kia quý phụ nhân nhìn về phía Lý Hương Nga. tựa hồ cũng nhớ tới Lý Hương Nga là ai, quý phụ nhân đáy mắt biểu lộ nhàn nhạt trào phúng cùng kinh thường. Nếu không phải Lý Hương Nga ánh mắt nhi hảo, phỏng chừng còn phát hiện không được đâu. Chờ đến quý phụ nhân cao ngạo mang theo nữ nhi lướt qua Lý Hương Nga đi qua, coi Lý Hương Nga, vì không có gì. Lý Hương Nga lặng lẽ lít kia quý phụ nhân lít mắt một cái, đầy mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía liễu điền tâm, Lý Hương Nga có chút buồn bực, tỷ người nọ nhận thức ta sao, xem sao loại này ánh mắt xem ta nha, rõ ràng là người xa lạ nha. Sao phản phất ta trên người dính đầy virus dường như, ngươi nhìn xem nàng dáng vẻ kia, ta thật cảm thấy ta so đậu Nga còn oan nột. Liễu điền tâm nhìn về phía kia quý phụ nhân ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, nhẹ giọng nói. Mùi, người kia trước kia đã từng chịu quá la hữu như ân huệ, nghe nói nàng nữ nhi trên mặt trước kia trên mặt có một khối đốm đen, đúng là bị la hữu như chữa khỏi. Mà nàng bản nhân trên người ốm đau, cũng là Thỉnh La Hựu Như mới chữa khỏi. Ngươi phải biết rằng, này cổ đại, nhưng không mấy cái nữ tử sẽ y thuật, rất nhiều thời điểm, các nàng thân là nữ nhân chỉ có thể chịu đựng, có La Hựu Như, các nàng đã có thể được không ít bổ ích. Cho nên nói, trong kinh thành Biên Nhi, có đại bộ phận quý phụ nhân, đều là thừa La Hựu Như này phân tình. Ngươi phía trước không phải bị mời vào Tần phủ sao? Ta xem lần đó a La hậu Như không ở trên người của ngươi chiếm được tiện nghi, nghĩ thông số quá như vậy phương thức, làm ngươi bị cô lập đâu. Ngươi nhưng đến có một ít chuẩn bị tâm lý, chuyện như vậy về sau hẳn là không phải ít. Nghe xong lời này, Lý Hương Nga bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này tâm tình của nàng hoàn toàn khôi phục, biết nguyên nhân ngược lại cũng không cảm thấy có cùng lắm thì cũng sẽ không. Thiếu nơi thịt. Hừ, La hậu Như vẫn là xuyên qua nữ đâu. Cẩn làm một ít hậu thật việc xấu xa ra tới, sao bản thổ người còn muốn bản thổ đâu? Liễu Điền Tâm nhìn buồn bực mồi mồi khẽ cười cười. Nhưng, ở nàng góc độ, làm không hảo la hữu như còn cảm thấy nàng thủ đoạn rất cao minh đâu. Lý Hương Nga cực đầu, đôi mắt cong cong, cũng là Nga. Nếu là đổi làm giống nhau người, chính là như vậy thủ đoạn, cũng có thể làm một người cùng đường. Giống chúng ta loại này hỗn quá mặt thế, cha mặt khẳng. Định không phải giống nhau hậu lạp, la hữu như này đó thủ đoạn đối chúng ta tới nói, chính là trước lòng thành. liễu điện tâm điểm điểm Lý Hương Nga cái tráng? Ngươi còn biết ngươi ra mặt chạy à? Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Bị giời đi lực chú ý, Lý Hương Nga lúc này đã đem mặt triển thần, còn có hư vân hòa thượng nói cấp quên ở sau đầu. Xem ra, đối với mặt triển thần tới nói, trận này truy đuổi vẫn là thuộc về. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực nha. Nói như vậy nói giỡn, cười, Lý Hương Nga đoàn người liền lại về tới các nàng nghỉ ngơi sân. Bởi vì cơm trưa đã đến giờ. Cần phải ăn uống no đủ, mới có tâm tình cùng tinh lực nói khác nha. Sau khi ăn xong, Lý Hương Nga hé mắt, nhìn liễu điện tâm lấy lòng mà nói. Tỷ tỷ, ơn, ta muốn đi sau núi nhìn một cái ta nhưng phát hiện, này trấn quốc tự sau núi chính là phong thủy bảo địa a, đáng giá quý báu dược liệu nhưng nhiều. Giống như trước ta cho ngươi cái kia dị năng hoàng sở cần dược liệu, này sau núi liền có. Ta phản phất nhìn đến cuộn cuộn không ngừng dị năng hoàng hướng tới ta bay tới lập. Cho nên tỷ tỷ, Linh Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố a. Liễu Điền Tâm nghe vậy, thanh lãnh cười, gật gật đầu. Ta còn không biết ngươi Đi thôi đi thôi, Linh Nhi các nạn còn có miu miu miu miu nhìn đâu, ta chính là cái phổi tay trưởng quầy. Đi ra sân, ở đến sau núi trên đường, Lý Hương Nga thấy được phía trước quý phụ nhân mang theo nàng nữ Nhi chính hướng, về một cái khác hoa lệ giả dạng quý phụ nhân khom, lưng cúi đầu. Lý Hương Nga rất ra nghe thấy cái kia bị vây quanh, ở bên trong quý phụ nhân bị xưng hô vì công chúa, An Bình công chúa, Bạch Quân Lệ tỷ tỷ. Cùng chính mình không quan hệ, Lý Hương Nga cũng không để ý, tiếp tục hướng trấn quốc tự sau núi đi. Công phu không phụ lòng người. Hơn hai canh giờ lúc sau, Lý Hương Nga thắng lợi trở về. Thuận tiện thừa sau núi năng lượng sung túc, Lý Hương Nga tìm hảo dược liệu lúc sau, cũng tìm cái ẩn nấp địa phương tu luyện chính mình dị năng. Đồng thời, nàng cũng đem một ít dược liệu đương trường liền chế tác thành các loại hiệu quả thuốc viên, trong đó liền bao hàm có dị năng hoàng. Cảm giác dị năng tăng trưởng không ít, Lý Hương Nga đầy mặt ý cười. Tuy rằng vẫn là bốn cấp dị năng, nhưng là trước mắt đã là bốn cấp dị năng cao dai. Không ngừng cố gắng nói, so sánh với không lâu lúc sau là có thể lên tới năm cấp cấp thấp. Hảo hâm mộ tỷ tỷ A, băng hệ cùng ẩn thân dị năng đều sáu cấp cao dai, mau bảy cấp. Bất quá nghĩ đến liễu điện tâm xuyên qua lại đây. Thời gian, Lý Hương Nga lại thuyết phục chính mình. Cho nàng mấy năm thời gian, nàng cũng có thể. Đang định quay trở lại, Lý Hương Nga rất xa nghe được khả nghi thanh âm. Đến gần vừa thấy, nguyên lai là cái lão bà bà té lăn trên đất, bò không đứng dậy, đang ở tại chỗ kêu cứu đâu. Lý Hương Nga xem nàng quần áo trang điểm, suy đoán này hẳn là nhà ai tôn quý lão phong quân đi. Nàng nha hoàng phú già đâu? Giống nhau phú quý lão thái thái đi ra ngoài, đều có nha hoàng bà tử tiền hô hậu ổn nha. Như vậy, nghĩ, Lý Hương Nga không chút cho dự đi ra phía trước, một bên lén lút cấp lão nhân gia truyền lại năng lượng, một bên đem nàng đỡ lên dựa vào một cái cây nhỏ phía dưới. Lão nhân gia, ngài đây là làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ không giống như là rơi. Cái kia lão thái thái dựa vào trên cây, thống khổ nhìn Lý Hương Nga, nhỏ giọng mà nói, lão thân đây là bệnh cũ phạm vào, con dâu của ta cho ta gửi lại đây thuốc viên còn ở phú già trên người. Ai ngờ ta chỉ là nghỉ đơn độc tại đây sau núi đi một chút. Nhìn xem phong cảnh, bệnh liền phạm vào. Lý Hương Nga nghe vậy, cực cực đầu. Đáp một bàn tay ở lão thái thái trên tay, âm thầm dùng dị năng điều tra. Buông ra tay, Lý Hương Nga cái này sáng tỏ. Lão thái thái đây là bệnh tiêm phạm vào. Nghiêm trọng có khả năng đương trường cơn sóc tử vong. Lý Hương Nga từ cổ tay áo móc ra một cái bình sứ nhi. Đảo ra một viên uy đến lão Thái Thái trong miệng, một bên giải thích nói, lão phu nhân, đây là dưỡng tâm hoàng, là đúng bệnh, ngài yên tâm dùng. Lão Thái, Thái không có hoài nghi, đốt đi xuống. Nếu vị này nương tự muốn hạ chính mình, chỉ cần ngồi yên bên cạnh là được. Tức khắc, lão Thái Thái không biết là nàng tâm lý nguyên nhân, vẫn là dưỡng tâm hoàng thật sự có hiệu quả, nàng cảm giác khá hơn nhiều. Lúc này... Lão Thái Thái Nha Hoàng Phú và đánh giá thời gian lại đây hầu hạ các nàng chủ tử, lúc này mới phát hiện lão Thái Thái mới vừa trải qua một hồi nguy hiểm, nguy hiểm cho tánh mạng, tức khắc sợ hãi. Nếu các nàng chủ nhân ở các nàng này đó hạ Nhân Mỹ mắc phía dưới ra chuyện gì, các nàng chính là hội chủ bất lợi. Các nàng cả nhà đều là tử lộ một cái A. Đối này, các nàng đối cứu lão Thái Thái Lý Hương Nga càng là cảm kích. Lý Hương Nga đem dư lại dưỡng tâm hoàng giao cho lão thái thái phú già, báo cho nó hiệu dụng, liền tính toán rời đi. Vị này nương tử, trước từ từ, lão thân nhà chồng họ Dương, là thánh thượng thân phong ngự sử đại nhân, nếu về sau ngươi có chuyện gì khó xử, liền đến chúng ta Dương gia tới, có thể giúp chúng ta nhất, định giúp. Nghe vậy, Lý Hương Nga tức khắc cười. Nguyên lai là Dương lão phu nhân nha, ta nghe nhị cửu mẫu cùng Dương phu nhân đều đề qua ngài đâu. Dương lão thái thái nhìn nhìn Lý Hương Nga, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là hoác tỷ tỷ mới vừa nhận trở về ngoại tôn nữ nhi nha, thật đúng là xảo A, làm nửa ngày, nguyên là người một nhà. Phía trước liền nghe lão tỷ tỷ nói ngươi điều phối thuốc viên nhi đặc biệt hữu hiệu, không nghĩ tới là thật sự. Còn có nhà ta con dâu, nghe nói, nàng không lâu trước đây sinh sản thời điểm sinh non thêm khó sinh, cũng là ít nhiều ngươi, mới đã cứu tới. Chúng ta dương gia thiếu ngư không ít người tình a Lý Hương Nga lắc đầu, nhấp môi giác cười nói. Nhất tay chi tới mà thôi, không cần quá để ý, tính lên, đều là người một nhà. Dương lão phu nhân cực cực đầu, nhìn không cao ngạo không nóng nảy Lý Hương Nga, càng là vừa lòng. Bên ngoài đồn đải không thể tin. thấy thế nào Lý Hương Nga đứa nhỏ này đều không phải kia chờ phẩm hạnh không? Đủ người. Dương lão phu nhân tự nhận xem người vẫn là thực chuẩn. Đúng rồi, Hương Nga, lại quá hơn 10 ngày chính là lão thân 60 tuổi đại thọ, đến lúc đó ngươi, nhưng đến cùng ngươi nhị cửu mẫu các nàng cùng nhau tới xem lão thân a. Thấu cái thú nhi, 60 tuổi đại thọ. Lý Hương Nga cảm thấy nàng giống, như nghe nhị cửu mẫu cùng bà ngoại các nàng nhắc tới quá, là có như vậy một hồi sự. Vì thế, Lý Hương Nga cật cật đầu, đáp ứng xuống dưới. Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi theo nhị cửu mẫu các nàng tới xem ngài thấu cái náo gì. chương lão phu nhân đây là có ý tốt, sao có thể cự tuyệt? ân, nói, chương phu nhân bọn họ phu thê hẳn là cũng sẽ từ văn thương huyện trở lại kinh thành tới, trở về cấp chương lão phu nhân chút thọ đi. nói chuyện phiếm trong chốc lát, chương lão phu nhân đối lý hương nga ấn tượng càng tốt, đối lập dưới, đối la gia liền càng xem thường. Theo sau, Lý Hương Nga cùng những cái đó nha hoàng phú và cùng nhau đem Dương lão phu nhân đưa về sân. Biết Dương lão phu nhân hiện tại sở cư trú sân vừa thu thập thứ tốt, tức khác liền sẽ phản hồi trong thành, Lý Hương Nga liền không có lại quấy rầy. Hướng Dương lão phu nhân chào hỏi xong, Lý Hương Nga liền rời đi. Trở lại sân thời điểm, thực xảo, Lý Hương Nga lại ở chỗ rẽ chỗ rất xa thấy được an bình công chúa. Nàng lúc này mang theo người chính đứng xa xa nhìn chính mình cùng tỷ tỷ cư trú sân. Quay đầu tới thời điểm, An Bình công chúa thần sắc không rõ. Lý Hương Nga cảm thấy rất là kỳ quái, thấy các nàng quay, đầu tới, chạy nhanh giấu đi. Kỳ thật cũng nói không nên lời vì cái gì sẽ làm như vậy, chỉ là An Bình công chúa cho nàng một loại thực không an toàn cảm giác. Chờ An Bình công chúa đi rồi, Lý Hương Nga lúc này mới đầy bụng tâm sự về tới sân. Lý Hương Nga ngẫm lại không đúng, vẫn là cùng nhà mình tỷ tỷ Liễu Điền Tâm nói một chút. Liễu Điền Tâm nghe xong cười lạnh. An Bình Công Chúa đây là ghi hận bổn cung đâu? Lý Hương Nga nghi hoặc. Liễu Điền Tâm nói tiếp. Phía trước cái vui từ trong cung. Biên nhi mất tích, liền có An Bình Công Chúa bốc tích bạch quân lệ bởi vì chuyện này ghi hận đâu, sao lại tìm một cơ hội đem nạn nhi tự biến vì thứ dân? Cũng cấm túc An Bình Công Chúa kia đoạn thời gian môn cũng không dám ra đâu. Lý Hương Nga cật cật đầu, hiểu biết. Cho nên nói, An Bình Công Chúa có khả năng muốn tìm chúng ta phiền toái. Liễu điện tâm nhứng mày. Nếu là ta không đoán sai nói, chính là bởi vì chúng ta tới trấn quốc tự, An Bình Công Chúa mới có thể tới. Số cuộc ta làm hoàng hậu ra cung tới trấn quốc tự, chính là lừa không được Thái Hậu Tần, vương bọn họ. Nếu bọn họ cũng đều biết, An Bình Công Chúa tự nhiên cũng sẽ biết. Cũng không biết An Bình Công Chúa lần này, hưng sư động chúng đi theo tới, là tính toán tính kế ta cái gì? Lý Hương Nga nhấp môi giác, cười trộm hạ. Kia có cái gì, chặt tới thì đánh, đứt lên nâng nền, huống chi, chúng ta còn có miêu miêu cùng miêu miêu này, hai cái thám thính tin tức tốt nhất phụ khí đâu? Nói xong, hai người nhìn nhau, cười. Tự nhiên mà vậy, Miu Miu cùng Miu Miu đều bị phái đi ra ngoài, tùy thời chú ý An Bình công chúa các nàng động tĩnh. thật mau, Miu Miu chúng nó liền mang theo tin tức đã trở lại. Quả nhiên, An Bình công chúa lần này đi theo tới trấn quốc tự, thật sự không có hảo tâm. Lý Hương Nga nghe xong Miu Miu đáp lời, tức giận cực kỳ. Đột nhiên đứng lên, Lý Hương Nga nổi giận đùng đùng. tỷ tỷ, An Bình công chúa lần này thật quá đáng chúng ta tuyệt không có thể vòng qua nàng, nàng vẫn là phu quân của ngươi thân tỷ tỷ đâu, có như vậy hại em châu sao? Nữ nhân danh tiết tại đây cổ đại lớn hơn thiên, nếu là thật sự làm nàng thực hiện được, liền tính bạch quân lệ sẽ đứng ở ngươi bên này. Trong triều các đại thần còn có những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng sẽ không cho bạch quân lệ cơ hội này. Đến lúc đó, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giả chết thoát đi. Thật thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Tiếng nói vừa dứt, liễu điền tâm bất đắc chỉ nhìn chính mình mồi mồi. Các nàng cũng, thuộc về phụ nhân nha, này không phải đem chính mình cũng cấp mắng đi vào sao. Bất quá, trải qua như vậy một gián đoạn, liễu điền tâm cũng không phải thực tức giận. Nhẹ nhàng gờ lên khóe môi, liễu điền tâm chậm rãi bưng lên một ly trà nhấp một cái miệng nhỏ, lúc này mới chậm rì rì nói. Mùi mùi, yên tâm đi, nếu đã làm chúng ta đoạt được tiên cơ, liền không khả năng làm các nàng âm mưu thực hiện được. Chúng ta sao không như tương kế tự kế, nếu an bình công chúa muốn cho ta tranh tiết mất. Hết chúng ta đây liền trái lại miễn phí đưa nàng một cái trailer, đẹp cả đôi đàn, không phải thực hảo sao. Lý Hương Nga phổ tay Sương Khánh, đầy mặt ý cười. Cái này chủ ý không tồi, ta phía trước liền dùng quá điện pháp này đối phó quá người khác, nhưng thú vị thật muốn nhìn xem đến lúc đó an bình công chúa là cái gì biểu tình a liễu điện tâm liếc lý hương nga liếc mắt một cái bất đắc chỉ cười an bình công chúa làm việc nhi hiệu suất chính là cao hôm nay buổi tối lý hương nga cùng liễu điện tâm trước tiên đem linh nhi hòa thuận vui vẻ nhi phóng tới cách bách trong phòng đi làm miêu miêu cùng miêu miêu một bước không rời chăm sóc để tránh phát sinh đột phát trạng huống liễu điện tâm tắt cùng lý hương nga ở trong phòng chờ bỗng nhiên cửa sổ bị chập thủng một cái lỗ nhỏ. ngay sau đó từ bên ngoài vói vào tới một cây ống rốt nhi tản mát ra khói trắng, thật mau biến mất không thấy. lý hương nga cùng nhà mình tỉ tỉ liếc nhau, chăm chọc cười. liền điểm này khói mê còn tưởng, đem các nạn hai mê trói không thành. ngay sau đó có một cái giáo giác lắm la lắm lét nam nhân lặng lẽ đẩy ra môn đi đến. Ở hắn tiến vào phía trước, liễu điện tâm đã dùng ẩn thân dị năng đem chính mình, cùng nhà mình mùi mùi đều che dấu đi lên, sẽ không bị người phát giác. Mở ra đèn, kia nam nhân mỏi chuột tai khỉ, trong mắt mạo in tà quang mang, xem Lý Hương Nga, hận không thể lập tức tiến lên đem người hướng chết tàn nhẫn bẹp một đốn. Liễu điện tâm kéo lại Lý Hương Nga tay, hướng nàng, lắc đầu. Nam nhân kia vốn là đầy mặt đắc ý, kết quả nhìn đến trường thường trăng xét chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng cư nhiên không có một bóng người, tức khắc kinh hoàng thất thố lên. Hay là, bị phát hiện. Đang định tông cửa xông ra, người nọ đột nhiên cảm giác hôn trầm trầm, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn đến người nam nhân này bị trượt đổ, liễu điện tâm lôi kéo Lý Hương Nga, đem người này kéo chạy tới an bình công chúa phòng ngoại. cửa có mấy cái nha hoàn ở thủ, trong phòng đèn sáng, Lý. Hương Nga một phen thuốc bột qua đi. Toàn bộ làm này đó nha hoàng Mỹ Mỹ ngủ một giấc Đi vào phòng, liễu điện tâm cùng Lý Hương Nga, kéo nam nhân lướt qua ngồi ở trong phòng An Bình Công Chúa, liền lớn như vậy đỉnh đặt từ nàng trước mặt đi qua. Không phát ra một chút tiếng vang, cứ như vậy đem người kéo qua đi, cuối cùng phóng tới An Bình Công Chúa giường thượng. Ẩn thân chỉ năng quả thực chính là chiếc người phóng hỏa chuẩn bị kỹ năng nha. Lý Hương Nga không khỏi cảm khái. Lúc này, An Bình Công. Chúa nhìn nhìn canh giờ, âm thầm nói thầm. Đều lúc này, liễu điện tâm cái kia tiện nhân hẳn là đã trốn chiêu, như thế nào còn không có bị bắt gian ở trường tin tức truyền tới. Ngay sau đó, An Bình công chúa lại bình tĩnh ngồi xuống. Hừ, sớm hay muộn đều là trốn không thoát, bản công chúa liền chờ. Lý Hương Nga trường mắt nhìn An Bình công chúa liếc mắt một cái, ở nàng trước mặt chương nanh mố vút. May mắn ẩn thân, An Bình công chúa không phát hiện. Đang định phái người đi ra ngoài Nhìn xem tình huống tiến triển Lý Hương Nga cùng liễu điện tâm lít nhau Ngay sau đó Một fan thuốc bột rải qua đi An Bình công chúa cũng cùng nam nhân kia chống nhau Nháy mắt ngã xuống đất Đem An Bình công chúa cùng nam nhân kia Phóng tới cùng nhau Lý Hương Nga trước cho bọn hắn hạ xuân dược Chờ đến bọn họ dược hiệu phát tác Lúc này mới đem mê dược cấp giải. Chính là lúc này Hai người bọn họ đã không có gì lý trí Đáng nói Cho nhau sẽ khởi đối phương quần áo, liễu điện tâm. Biết kế tiếp chính là thiếu nhi không nên hình ảnh, chạy nhanh lôi kéo nhà mình muội muội rời đi ăn bình công chúa cư trú sân. Thực mau, liền về tới các nàng chính mình sân. Lúc này, các nàng hai nhìn đến nhà mình sân đã vây đầy người, dẫn đầu đúng là an bình công chúa phủ người. Còn có mặt khác trong viện tiến đến xem náo nhiệt. Lý Hương nga cùng Liễu Điện tâm song song hiện ra thân hình, lúc này mới làm bộ là từ bên ngoài Nhi Tǎng bộ trở về. Ra chuyện gì Nhi? Công chúa phủ hạ nhân hùng hổ mang theo người mở cửa, nhìn đến bên trong cư nhiên không ai. Chính Nhi hoặc đâu, liền nghe được Hoàng hậu nương nương các nàng thanh âm từ phía sau Nhi xông ra, thế mới biết các nàng cư nhiên không ở trong phòng. Khi Công chúa phủ dẫn đầu phú già sắc mặt biến biến, nghe sau đó đứng đắn nói. Hoàng hậu nương nương, chúng ta công chúa vũ mới vừa rồi nhìn đến có kẻ cắp chạy đến cái này, trong viện tới, chúng ta lo lắng nương nương bị kẻ cắp thương tổn, cô ý tới rồi hội giá, một phen nói xuống, dưới, thật là hiên ngang lẫm liệt. Đồng thời, còn ở người ngoài trước mặt ám chỉ hoàng hậu nương nương liễu điền tâm, trong viện có nam nhân, Lý Hương Nga Kinh Hô, có kẻ cắp không thể nào, chúng ta mới từ bên ngoài nhi trở về, bên trong kẻ cắp đâu. Cái kia phú già kéo kéo khóe miệng, xấu hổ nói, kia kẻ cấp không biết chạy chạy đi đâu. Lý Hương Nga làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, có thể hay không này kỳ thật là kẻ cấp chương đông thích tây kỹ xảo nha. Hắn cố ý đem các ngươi dẫn dắt rời đi. Hảo đạt tới mục đích của hắn, nói như vậy, công chúa chẳng phải là nguy hiểm. Nói xong, Lý Hương Nga liền cùng liễu điện tâm, mang theo mọi người đi trước an bình công chúa nơi sân. Lúc này, công chúa phụ vú già cũng phát giác không đúng rồi, tưởng đem mọi người ngăn lại. Lý Hương Nga quát lớn nói, tạp nô, nhà người công chúa có khả năng gặp nạn, ngư cư nhiên còn che che giấu giấu, ngăn cản chúng ta này đó tiến đến hỗ trợ người, người ý muốn như thế nào nha, tượng bối chủ sao? Nói xong, Lý, Hương Nga hùng hổ đem cái kia vú già đẩy ra, tiếp tục đi trước an bình công chúa nơi sân. Tới gần sân, mọi người liền nghe được nam nữ chi chàng ái muội thanh âm, bước chân một đốn. Ngay sau đó, đoàn người ở bên cạnh tìm được rồi trộn ngủ rồi kia mấy cái nha hoàn. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không dám tiến lên một bước. Cái kia phú già nghe được thanh âm không đúng, chạy nhanh vọt đi vào. Kết quả, an bình công chúa cùng nam nhân kia cứ như vậy trần trụi lõa bại. lộ ở mọi người trước mặt, còn chính đầu nhập đâu. Lý Hương Nga lúc này đã cùng liễu điện tâm thối lui đến cuối cùng biên nhi đi. Các nàng nhưng không có xem người khác lỏa thể yêu thích. Cái kia phú và biết chuyện xấu nhi, sợ tới mức cả người thẳng run. Cửa những người khác cũng rất là hối hận. Sớm biết rằng liền bất quá tới. Không phải nói có kẻ cấp sao. Lấy các nàng tới xem, xem là an bình, công chúa chính mình không chịu nổi tịch mịch cấp vào mã đội nón xanh đi. Lý Hương Nga bắn một lóng tay nháy mắt đem giải dược đạn đến An Bình công chúa cùng nam nhân kia phụ cận. Ngay sau đó, Dương Thượng hai người nháy mắt tỉnh táo lại. Đường biết hiện tại là tình huống như thế nào lúc sau, An Bình công chúa một cái tát hiện lên đi, người tới, đem cái này lớn mật nam nhân cấp bổng cung kéo đi xuống loạn côn đánh chết. Nam nhân kia cũng không biết vì cái gì chính hắn sẽ ở công chúa Dương Thượng, còn không có tới kịp giải thích, liền nghe được An Bình công chúa muốn giết hắn gì khẩu, công chúa, không phải ngươi phân phó tiểu nhân sao? Ngươi, lời nói còn chưa nói xong, nam nhân kia đã bị kéo đi xuống, tự nhiên cũng liền không sống nổi. Bất quá, hắn không nói xong nói lại tiếng vọng ở mọi người bên tai. Mọi người sôi nổi nhìn về phía An Bình công chúa, ánh mắt kỳ quái cực kỳ. Nguyên lai công chúa thích như vậy à? An Bình công chúa khí giận dữ, đem làm việc bất lợi vú già toàn bộ đánh giết, hung hăng mà phát tiết một phen này càng làm cho này trong miếu phụ. Cận người đều không cấm thẳng định, an bình công chúa đây là có tật chật mình. Vì thế, các vai xem hạ nhân từng người trở về hướng nhà mình chủ tử bẩm báo, các quý phụ nhân chi gian lại nhiều không ít trà dư cười liêu An bình công chúa xong việc bình tĩnh lại, biết nàng đây là bị tính kế. Đến nỗi là ai, không cần nói cũng biết. Nên bị tính kế người đào thoát. Nàng cái ngày phía sau màn tính kế người lại thất thủ vẫn bị tính kế. Liễu Điền Tâm, bản công chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ra như, vậy Nhi Dàm pha, An Bình công chúa cũng không có tâm tình lại đại ở Trấn Quốc tự. Ở người khác xem ra, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Vô pháp, An Bình công chúa chỉ phải mang theo dư lại hạ nhân suốt đêm khởi hành, trở về công chúa phủ, chọn ngày lại hướng Thái hậu cầu cứu rồi. Qua một ngày, Lý Hương Nga cùng liễu điền tâm thế mới biết an bình công chúa hội kinh lúc sau, chuyện này bại lộ ra tới. Thái hậu kiên quyết bảo hộ chính mình nữ nhi, cũng không ai có thể lấy an bình công chúa làm. Sau bây giờ? Mặc dù là quý như hoàng đế bạch quân lệ, cũng chỉ có thể đem an bình công chúa cấm túc công chúa phủ, làm nàng nghĩ lại nghĩ lại, không được lại cấp hoàng gia bôi đen. Bất quá, trải qua chuyện này. Lan phò mã đối An Bình công chúa kia nguyên bản liền không nhiều lắm tình nghĩa, cái này xem như hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hai người chân chính tương kính như băng. Lý Hương Nga cùng Liễu Điện Tâm nghe thấy cái này tin tức, trong lòng nhưng sung sướng. Tự làm bậy không thể. Sống, hự Không có không thảo hỉ người ở chỗ này, lúc sau mấy ngày Lý Hương Nga mấy người nhật tự quá đến tiêu giao tự tại. Chỉ là, An Bình công chúa đều bị cấm túc cư nhiên còn có thể mời đến một ít sát thủ ám sát các nàng, bất quá đều bị miêu miêu cùng miêu miêu giải quyết, chưa lại một ít cũng bị mặt chuyển thần rời đi trấn quốc tự trước lưu lại ám vệ giải quyết, căn bản không cần lý hương nga hoặc là liễu điện tâm các nàng tự thân xuất mã. Cuối cùng hai ngày không còn có sát thủ lại đây, phỏng trường an bình công chúa cũng che chấu đi lên chờ tiếp theo tính kế các nàng cơ hội. Bất quá, nghe mặt triển thần ám vệ nói, an bình công chúa trong viện cư nhiên xuất hiện rắn độc, nhưng đem an bình công chúa cấp sợ hãi, cũng không có tin lực lại đến tính kế liễu điện tâm cùng Lý Hương Nga. Chỉ là không biết là bạch quân lệ bút tích, vẫn là mặt triển thần. Trên đường trở về, Lý Hương Nga vốn tưởng rằng hẳn là ngừng nghỉ. Không nghĩ tới lại đụng phải một đám hắc y nhân. Bất quá nhìn đến, lần này liền miêu miêu cùng miêu miêu chúng nó đều không cần ra ngựa. Mặt diễn thần ám vệ ba lượng hạ liền thu phục, Lý Hương Nga nhưng thật ra suy đoán, lần này hẳn là không phải là an bình công chúa phái tới người. Rốt cuộc, lần này người tới tiêu chuẩn cũng quá thấp. Lý Hương Nga phân phó mặt diễn thần, ám vệ đem phạm nhân áp đi xuống thẩm vấn một phen Ở biết là ai sai sự phía trước, Lý Hương Nga cũng không dám thiếu cảnh giác. Cuối cùng, kết quả ra tới. Ngoài dự đoán, cư nhiên là la phủ. Phái tới người. Mục đích chính là Lý Hương Nga. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hoàng hậu nương nương cư nhiên cũng là đi theo cùng nhau. Nếu không, căn bản sẽ không thất thủ. Nếu Lý Hương Nga biết các nàng trong lòng như vậy tưởng, nhất định sẽ cười bọn họ suy nghĩ nhiều. Liền tính nhà mình tỷ tỷ liễu điện tâm không có tới, này đó ám về cũng ở nha. huống chi, nàng chính mình cũng không phải chân chính nhược nữ tử. Ám vệ bẩm báo xong sau, nhìn Lý Hương Nga ánh mắt tràn ngập đồng tình. Vị nhà, mình tổ mẫu cùng phụ thân đội giết, thật là đời trước xui xẻo tột cùng. Lý Hương Nga nhìn đến ám vệ muốn nói lại thôi, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ còn có mặt khác càng quá mức, còn có cái khác, ám vệ cực cực đầu. Căn cứ bọn họ khẩu cung, la gia người hai mươi năm trước liền thu mua quá những người này ở, trên đường phục kích mang theo ngài trở lại kinh thành phu nhân, nói cách khác ngươi nương hai mươi năm trước không phải đơn giản gặp được bọn cướp ngộ hại bỏ mình, vẫn là có dự mưu bị hại. Khẩu cung toàn bộ ở chỗ này, bọn họ đã ký tên ấn dấu tay. La phủ la lão phu nhân cùng An Chi nương là chủ mưu, mà la đại lão cha còn lại là đồng mưu. Lý hương nga ngây ngẩn cả người. Cự nhiên là như thế này, La Phủ người hảo tạng nhẫn tâm nào. Lần này, thù mới hận cũ cùng nhau tính, liễu điện tâm nắm lý hương nga tay. Lần này La Phủ xong rồi, sẽ có báo ứng. Trở lại Hoác Phủ, Hoác Lão thái thái các nàng biết tiền căn hậu quả, khí hận phi thường, trực tiếp đem La Phủ cáo thượng nha môn. Bạch quân lệ cũng kinh động. Nhân chứng vật chứng theo ở, tuy rằng có La Hữu như ở tầng. Vương cùng thái hậu trước mặt cầu tình, nhưng là tội chết có thể miễn, mang và khó tha. La lão thái thái, an tri nương còn có la lâm, cuối cùng phán quyết kết quả xuống dưới, bọn họ đều bị biếm vì thứ dân, trực tiếp hai tay trống trơn bị xử lý đến biên thủy khu vực, đi làm khu ly đi, đời này đều đừng nghĩ xoay người. Lúc này, lương thị hiên ngang lẫm liệt nói muốn thay la lão thái thái la đại lão gia bọn họ, bảo vệ tốt la phủ. Chăm sóc la lâm con trai độc nhất la thành công cưới vợ sinh con, làm cho bọn họ yên tâm đi chuộc tội, làm không ít người đều khen ngợi không thôi. Lần này sự tình không có liên lụy đến la thành công trên người, hắn nhìn đến lương thì không có bởi vì an tri lương giận chó đánh mèo hắn, còn nguyện ý nâng đỡ hắn, cảm động cực kỳ. Vài năm sau cưới vợ sinh con, như cũ đem lương thì trở thành mẹ ruột tới hiếu kính, làm la hữu như biết sau đều mau khí tạc. Xà ở biên thủy la đại lão, gia cùng an chi nương, la lão thái thái bọn họ biết được sao, cũng là tức giận đến phun ra một búng máu. Lý hương Nga cùng la hữu gia đối này, nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Bất quá đây đều là về sau mới phát sinh sự tình. Hoác gia người nhìn, đến la gia mấy cái đầu xỏ cây tội đều đã chịu ứng có xử phạt, trong lòng nhẹ nhàng nhiều. La hữu gia đồng dạng cũng là trong lòng sung sướng cực kỳ không nghĩ tới này một đời, nàng còn không có tới kịp làm cái gì, là phụ những người đó liền đã chịu, trường phạt. mặc dù là có la hậu nhu cầu tình cũng vô dụng, chống nhau tránh không khỏi. thật là đại khoái nhân tâm a, thật tốt. la hậu gia khẽ cười cười, đầy mặt thỏa mãn chi sắc. là phụ đối chính mình mẫu thân dụng tâm kính đáo những người đó bị hóa gia giải quyết, kia nàng mẫu thân từ đây cũng liền an toàn, này một đời. Mẫu thân không bao giờ sẽ bị La Phủ đám kia người vô duyên vô cớ hại chết. Bi kịch sẽ không lại một lần nữa trình diễn một lần. Nghĩ đến đây, La Hữu gia đối Lý Hương Nga. Cái này tỷ tỷ càng thêm cảm kích. Đối tương lai, cũng là tràn ngập hy vọng. Không nghĩ tới, kiếp trước đã chết người, kiếp này còn có thể tạo thành lớn như vậy biến số, thật thật là thật tốt quá. Đối với La Phủ mọi người kết cục, Lý Hương Nga cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải quyết la phụ những cái đó khích tìm phiền toái người, dư lại người đều là rô ria. Nghe nói, cái kia an chi nương nhi tử la thành công là cái mềm lòng biết lý người, cũng biết nhà mình thân nhân trường phạt đúng tội. Cũng không có dựng cho đánh mèo ở nàng trên người, càng không có tìm phiền toái. Làm Lý Hương Nga rất là kinh ngạc một phen. Bất quá, la hữu như sao, liền không nhất định. Bất quá, Lý Hương Nga cũng không lo lắng, la hữu như chỉ là một cái trắc phi. Tay còn chuỗi không như vậy trường. Ngày này, liễu điện tâm làm Lý Hương Nga bồi nàng đi kinh thành phía đông một cái trong viện, vấn an điền lão phu tử. Nghe nói hắn đã tới rồi kinh thành vài thiên, mà diệu nhi trước một ngày liền đi theo điền lão. Phu tử học vài thiên chế hành chi thuật, đạo làm vua. Tới rồi điền lão phu tử sơn nhìn đến trước mặt cái này quen thuộc lão nhân, Lý Hương Nga nhịn không được rừ rừ khóe miệng. Tỷ tỷ trong miệng Điền lão phu tử, cư nhiên chính là Điền lão đầu nhi. Nàng phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tỷ tỷ, Linh nhi, các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Lý Hạo, Lý Hương Nga đệ đệ, không nghĩ tới sẽ đột nhiên ở chỗ này nhìn đến nhà mình tỷ tỷ cùng chất nữ nhi, cao hứng cực kỳ, chạy. Nhanh cùng Bạch Quân diệu cùng nhau chạy tới. Lý Hương Nga sờ sờ tiểu Hạo đầu, buồn cười. Tiểu Hạo trường cao không hảo nha. Lý Hạo Nhưng vui vẻ. Lý Hương Nga nhìn Điền lão đầu nhi, cười tủm tỉm mà nói: "Điền lão đầu nhi, không nghĩ tới ngươi chính là Hoàng thượng lão sư nha. Thật là quá xảo." Liễu Điền Tâm cười cười nói: "Điền lão phu tử không chỉ có là Bạch Quân Lệ lão sư, vẫn là Mặc Chiến Thần lão sư đâu." Nói xong, Liễu Điền Tâm bỗng cật nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái. "Điền lão đầu nhi." Nghe ra Liễu Điền Tâm nói ngoại chi ý, ánh mắt sáng lên. Lý Hương Nga cùng mặt hiển thần kia tiểu tử, "Ha ha, quả thực có duyên nha. Xem ra, Hương Nga nha đầu ngươi chính là Hoắc lão đầu nhi nhận trở về ngoại tôn nữ nhi đi." Lý Hương Nga cực cực đầu, "Điền lão đầu nhi đã từng là đế sư, nhận thức nhà mình ông ngoại cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thế giới này cũng quá nhỏ chút. Đúng rồi, lần này ta cùng tỷ tỷ tới." chính là cho ngươi mang đến rất nhiều rượu ngon nga, cho nên nha, ngươi dạy đạo nhà, ta đệ đệ cùng nhà ta chết nhi thời điểm nhưng đắc dụng tâm nha. Vừa nghe lại có rượu ngon, Điền lão đầu nhi cười ha ha. Vút râu đắc ý cực kỳ, liên tục gật đầu. Đó là, đó là. Mọi người đều là hiểu biết người, tự nhiên liền không có lại câu thúc. Đúng rồi, Hương nga a, Vương lão đầu nhi làm ta cho ngươi mang theo một phong thơ, cấp. Tốt, cảm ơn ngươi ạ. Lý Hương Nga cật cật đầu, đem tin tiếp nhận tới, mở ra phong thư, bên trong cư nhiên có 20 vạn lượng ngân phiếu, Lý Hương Nga ngây ngẩn, cả người, mở ra giấy viết thư vừa thấy, nguyên lai là phía trước bán cho Vương Đại Phu các loại thuốc viên nhi đã bán xong rồi. Vương Đại Phu cố ý viết thư, tới dặn dò nàng nhớ rõ ấn thời gian đem thuốc viên nhi cấp cử trở về, ngân lượng chiếu phó, còn nói. Trong Kinh Thành Biên Nhi cũng có các kêu tế chân hiệu thuốc, cũng là hắn sẵn nghiệp. Vương Đại Phu tin nói, kia tế chân hiệu thuốc trưởng quầy, là đáng giá tín nhiệm. Cho nên, làm nàng đem thuốc viên nhi toàn bộ đưa đến tế chân hiệu thuốc, từ hiệu thuốc trưởng quầy tự mình cho hắn đưa về văn thương huyện, như vậy muốn an toàn đến nhiều. Xem xong tin, Lý Hương Nga có chút nghi hoặc điền lão đầu nhi, nếu Vương Đại Phu ở Kinh Thành cũng có sẵn nghiệp kia vì cái gì hắn không đến trong kinh thành tới đâu, ngược lại vẫn luôn ở bạch viễn huyện a văn thương huyện này đó địa phương ngốc theo lý thuyết kinh thành không phải càng tốt sao? Điền lão đậu như sờ sờ hắn kia ăn lý hương nga, tóc đen hoàng sau trở nên có chút hắt sâu, nhàn nhạt nói: vương lão đậu như 10 năm trước liền thề, cuộc đời này tuyệt đối không hề bước vào trong kinh thành biên nhi nửa bước. nghe Điền lão nhân nói chém đinh chặt xác. Lý Hương Nga không có hỏi lại Vương Đại Phu vì cái gì không hề bước, vào kinh thành nguyên nhân. Nơi này Biên Nhi khẳng định có chuyện xưa. Chỉ là, Lý Hương Nga không nghĩ đi bóc người khác với sẹo. Ân như vậy à. Hai người đem cái này đề tài bóc qua đi, chỉ nói mặt khác. Không bao lâu, Lý Hương Nga lại tặng Điền Lão đầu Nhi. Một ít tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng, lúc này mới đi theo nhà mình tỷ tỷ liễu Điền Tâm rời đi cái này sân. Trà Sơn, Lý Hương Nga làm liễu điện tâm thuận tiện đem nàng đưa đến tế chân hiệu thuốc. Nếu vương đại phu thuốc dục cấp, kia nàng dứt khoát trực tiếp liền đem thuốc viên nhi lấy qua đi được. Dù sao thuốc viên nhi đều ở trong không gian, tùy thời lấy ra tới đều phương tiện. Chờ đến Lý Hương Nga tới tế chân hiệu thuốc thời điểm, Lý Hương Nga đã đem sở hữu thuốc viên nhi trang ở một cái đại. Trác bên trong. Bên trong tràn đầy trượt bình nhi. Phân danh đừng loại, vừa xem hiểu ngay, vương đại phu bắt được lúc sau tuyệt đối sẽ không tính sai. Vào hiệu thuốc, Lý Hương Nga thấy được trưởng quầy, liền đem vương đại phu tin nói chuyện cáo. Cũng đem chuẩn bị tốt đại tráp đưa cho tế chân hiệu thuốc trưởng quầy. Lý Hương Nga xem cái này trưởng quầy thái độ, biết hắn sẽ thực thực thận trọng đối đãi chuyện này, lúc này mới yên tâm đi ra hiệu thuốc. Trở lại hoác phủ, Lý Hương Nga liền lập tức từ. Hoắc Tư Tư trong miệng đã biết một sự kiện nhi, đại cử mẫu cùng bà ngoại bọn họ đã vì Hoắc Tư Tư tuyển định hảo hôn phu, đại cử mẫu cùng đối phương người nhà đang ở đàm phán giữa, ngầm đã liên hệ qua. Chỉ là bên ngoài thường còn không có hợp bác tự, đại cử mẫu trở về cũng đang hỏi Hoắc Tư Tư ý tứ. Nếu Hoắc Tư Tư cũng không có gì dị nghị, kia chuyện này hơn phân nửa là có thể gõ định ra tới. Cho nên Hoắc Tư Tư trong lòng không đế. Mới tìm tới lý hương Nga cái này biểu tỷ, nghĩ có thể thương, lượng một ven. Nghe nói, kia tống gia nhân gia bên trong cũng là sạch sẽ sạch sẽ. Cái kia tống công tử bên người đến bây giờ, cũng không có lung tung rối loạn thông phòng tiểu thiết, cũng không nghe nói cùng cái nào nha hoàng có cái gì thật không minh bạch. Ngay cả cái kia tống công tử phụ thân, cũng là chỉ có hắn mẫu thân tống phu nhân một cái, không có mặt khác trong phòng người. Hơn nữa, nghe nói cái kia tống công tử vẫn là một cái có học vấn người, năm sau hơn phân nửa là có thể thi đậu cử. Nhưng, tiền đồ vô lượng. Lý Hương Nga nghe đến đó, vừa lòng cực cực đầu. Chiếu như vậy xem ra, đại cử mẫu thế tư tư biểu mùi tuyển cái này hôn phu vẫn là thực không tồi. Bất quá, nhớ tới phía trước hứa hẹn quá nói, Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, vẫn là bảo hiểm một chút thì tốt hơn. Vì thế... Lý Hương Nga nhìn Hoắc Tư Tư nhỏ giọng mà đề nghị nói. Tư Tư biểu mũi. Tuy rằng mặt ngoài xem ra cái này tống công tử vẫn là thực không tồi, bất quá đâu Bảo Hiểm khởi kiến chúng ta vẫn là lặng lẽ đi điều tra. Một phen nhìn xem cái này tống công tử có phải hay không thật sự trong ngoài như một. Nếu đúng vậy lời nói vậy chúc mừng biểu mũi. Hoắc Tư Tư đầu tiên là thẹn thùng, sau là ánh mắt sáng lên vội vàng cật đầu ôm Lý Hương Nga cánh tay lắc lắc cười nói ta liền biết biểu tỷ ngươi tốt nhất biểu tỷ đề nghị chính hợp nàng ý nha cả chồng là nữ nhân cả đời đại sự nhi nhưng nửa điểm nhi đều qua loa không được tư tư Hương Nga các ngươi đang nói chuyện cái gì nha lúc này La Hậu gia ý cười rán rán đi đến Lý Hương Nga bỗng cật nhìn hoắc Tư Tư còn không phải đang nói chuyện hoắc Tư Tư tương lai hôn phu sự tình Lan Hựu dai mặt chợt trầm xuống, ánh mắt lấp lè, nhỏ giọng nói, là cái kia tống công tử sao? Ta vừa mới nghe nói, cố ý lại đây nhìn xem tư tư. Cái kia tống công tử có phải hay không thật sự trong ngoài như một nha? Cũng không thể là cái trong lòng có người a, kia hắn mới không xứng với chúng ta tư tư đâu. Lý hương Nga đôi mắt một ngưng, nhận thấy được Lan Hựu, Dai không thích hợp như chỗ, âm thầm đặt ở trong lòng. Ngay sau đó nghe xong lời này, lại cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Lấy nàng ngày thường tiếp xúc, La Hựu Gia không giống như là cái loại này dùng tâm kính đáo người A. Kỳ này lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ, La Hựu Gia biết cái kia tống công tử một ít chi tiết, lại không hảo nói thẳng ra tới, cho nên mới này phiên nhắc nhở một chút. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga càng thêm kiên định muốn đi thăm dò một phen cái kia tống công tử. Tính toán. Biểu Tẩu, ta cùng Tư Tư chính thương lượng muốn đi âm thầm theo dõi thử một phen cái kia tống, công tử đâu? Nữ nhân cả chồng chính là đại sự nhi, không có tự mình nhìn đến bản nhân như thế nào, ta cùng Tư Tư nhưng đều là không thể yên tâm a. Lang Hự gia nghe được lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Như vậy a, chủ ý này không tồi a, khá tốt, đến lúc đó cũng kêu lên ta. À. Ta cũng phải đi cho chúng ta ra tư tư đi xem một chút. Lý Hương Nga nói xong lời nói liền vẫn, luôn cẩn thận quan sát đến la Hữu gia biểu hiện, thấy nàng quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng trầm xuống. Cái kia tống công tử quả thực có vấn đề. Như vậy, la Hữu gia đại môn không ra nhị môn không mại, lại là làm sao mà biết được. Đại cửu mẫu bọn họ cũng không biết đâu. Nếu không liền sẽ không cấp tư tư lựa chọn người này. Lý Hương Nga suy nghĩ vạn phần, nghĩ đến liền làm, Lý Hương Nga nhất định người ngày hôm sau liền xuất phát, sớm liền canh chữ ở tống gia cổng lớn phụ cận, ôm cây đợi thỏ, mà mã sa phu, còn lại là từ mặt triển thần khách mời. Buổi sáng Lý Hương Nga đám người còn không có ra cửa, liền thu được tin tức nói mặt triển thần giá xe ngựa ở cửa chờ, chủ động cho các nàng đương sa phu. Bạch bạch đưa tới cửa mã xa phu, Lý Hương Nga đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, tự nhiên mà vậy, ngồi trên mặt triển thần xe ngựa, đoàn người liền lặng lẽ đi tới một đích địa. Qua nửa canh giờ, mặt triển thần mắc sắc, nhìn đến Tống Công Tử mang theo cả sai vặt lén lút cửi. Xe ngựa ra cửa, lập tức cấp trong xe Lý Hương Nga đắm người đề cái tỉnh nhi. Tống Công Tử ra tới, nghe thấy mặt triển thần thanh âm. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, lặng lẽ sót lên mạng xe, quả nhiên nhìn đến người nọ ra tới, ngồi trên xe ngựa đi xa. Mặt diễn thần, mau cùng thượng nha. Lý Hương Nga sốt rụt thúc chục. Mặt diễn thần nhắc tới dây cương, giá xe ngựa vô thanh vô tức theo ở phía sau. Cái kia tống công tử đi lộ tuyến càng ngày càng làm người khả nghi. Trong xe ngựa đến Lý Hương, Nga cùng hoác tư tư trầm mặt. Ai cũng không nói gì, chờ đợi kết quả cuối cùng. La Hựu gia còn lại là tràn đầy may mắn. Không nghĩ tới các nàng vận khí tốt như vậy. Ngày đầu tiên liền phát hiện tống công tử quỷ trị hành tung. đầy bụng tài hoa, đại nhân hiền lành tống công tử. Hừ, cứ như vậy, mặt triển thần giá xe ngựa, vẫn luôn đi theo tống công tử xe ngựa phía sau nhi đi rồi rất xa lộ. Hơn nữa canh giờ lúc sau, mặt triển thần ở đi theo tống công tử đi rồi vài vòng chặn đường oan uổng sau, cuối. Cùng ở một cái phố giá sầm ướt phù cận tương đối an tĩnh sơn cách đó, không xa ngừng lại. Cái này địa phương kỳ thật khoảng cách tống gia cũng không xa. Chỉ là Lý Hương Nga đám người suy đoán, cái này tống công tử khả năng có tật chật mình, cho nên cố ý tha thật nhiều vòng đường xa, hồi lâu lúc sau lúc này mới đi trở về chính xác lộ tuyến. Tới rồi, Lý Hương Nga cùng hoác tư tư liếc nhau. Lý Hương Nga nhìn ra hoắc tư tư lo âu, nắm tay nàng cho nàng lớn lao dũng khí. Hoắc tư tư hết sâu một hơi. Chúng ta đi xuống đi. Đoàn người xuống xe ngựa, lén lút tránh ở cây cối mặt sau, xuyên thấu qua khe hở, nhìn Tống Công tử nhất cử nhất động. Tống Công tử lén lút đi đến một gian bình thường sân trước cửa phòng, cả sai vặt cỏ gõ môn. Rồi sau đó, môn mở ra. Lý Hương Nga đắm người lập tức nhìn đến. Lúc này từ bên trong ra tới một cái kiều thiếu tuổi trẻ nữ tử. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn đến tống công tử trong nháy mắt, triển lộ miễn cười, giống như là thấy được cửu biệt tình nhân giống nhau. Hoác, tư tư mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Không nghĩ tới, cái này bị nhà mình mẫu thân khen ngợi không ít lần tống công tử, cư nhiên thật sự ở trong sân kim ốc tàng kiều. Biểu ca, kiều kiều đã lâu không thấy được ngươi. Cái kia tuổi trẻ nữ nhi lập tức liền vứt đến tống công tử trước mặt, làm nụng đến. Tống công tử sợ sợ cái kia nữ tử đầu tóc, thần sắc thân thiết cực kỳ, ôm như nói. Biểu mùi, trong khoảng thời gian này, mẫu thân tự cấp ta tương xem việc hôn nhân là hoắc gia đại phòng cô nương. Mẫu thân lo lắng hoắc gia sẽ không tiếp thu ngươi, khiến cho ta liền mấy ngày nay trước không cần lại đây, chờ sự tình lạc định rồi lại nói. Thật là ủy khốt ngươi, nếu là có thể, ta thật muốn cưới ngươi làm vợ, trong lòng ta chỉ có ngươi, cưới hoác gia cô nương chỉ là bất đắc chỉ mà làm chi. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nghe vậy, cháu đi đáy mắt bớt mảng. Lại lần nữa dương mắt, nàng trong mắt tràn đầy đều là đối tống công tử thâm tình, nhẹ giọng nói. Biểu ca, ta không trách ngươi, hoác gia cô nương. Biểu tỷ là đương kim hoàng hậu. Nếu nàng gả cho ngươi, khẳng định có thể vì ngươi mang đến không ít chút ít, Kiều Kiều sẽ không trách ngươi. Chỉ cần Kiều Kiều có thể cùng biểu ca ở bên nhau, mặc kệ thế nào, ta đều nguyện ý. Tống công tử nghe xong lời này lập tức cảm động, ta này cái kia nữ tử tay, thâm tình nói. Kiều Kiều, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Chờ ta cưới hoác cha cô nương vào cửa, nhất định đem ngươi nâng vị bình thê, sẽ không ủy khuất ngươi. Nghe đến đó, Lý Hương Nga Cảm, giác nặng đờ mau phương ra. Chưa thấy qua như vậy dối trá nam nhân, một bên muốn sự nghiệp, một bên còn muốn mỹ nhân. Vì, tưởng mở, không nghĩ tới tống phu nhân một nhà như vậy dối trá. Một bên làm bộ rất có thành ý nói việc hôn nhân, một bên tính kế muốn đem chính mình chất nữ nhi đưa cho nhà mình nhi tử, thật thật là ghê tẩm người. Tống công tử càng là như vậy thiết chính mình biểu mồi liền cưới nặng làm vợ bái muốn chính mình biểu mồi rồi lại không nghĩ bởi vì cái này biểu mồi mà từ bỏ có thể làm hắn nâng cao một bước thê tộc nhân tuyển chờ đến đem người cưới tới tay liền không quý trọng chưa thấy qua như vậy gây tẩm nam nhân ta phi hoắc tư từ lúc này tức giận đến cả người phát run trở lại trên xe ngựa lý hương nga đè đán xuống trong lòng lửa giận a nguyễn hoắc tư tư tư tư chúng ta hẳn là may mắn sớm như vậy liền phát hiện Tống công tử cương mặt thật, nếu không chờ ngươi gả qua đi, khóc cũng chưa chỗ ngồi. Khi đó, ngươi hoặc là nán giận, hoặc là hòa ly. Cho nên ngươi, ngẫm lại xem a, hiện tại chính là tốt nhất tình huống." Hoắc Tư Tư gật gật đầu, có chút ngẹn ngào. "Ta biết, ta chỉ là không nghĩ tới Tống công tử cư nhiên sẽ là loại người này, chỉ cần tưởng tượng đến ta thiếu chút nữa gả cho hắn." Ta hiện tại đều còn ở phía sau sở pháp rung. Lý Hương Nga vỗ vỗ nàng bối, không đến. Không có việc gì, chuyện này nếu làm chúng ta đã biết, trở về nhất định đến nói cho đại cửu mẫu. Đại cửu mẫu sẽ không mắc thấy ngươi nhảy vào hố lửa, yên tâm đi. Lan hữu gia cũng a ngội nói. Hương Nga nói đúng, tư tư a, sớm một chút thấy rõ ràng tên cặn bã kia gương mặt thật, nghi sớm không nên muộn. Hiện tại đại bá nương còn không có bắt ngư thiết canh đi tống cha hợp bát tự, hết thảy đều còn kịp, so với cả qua đi mới phát hiện bọn họ gương mặt thật muốn hảo quá nhiều. hoắc tư tư cật cật đầu, đôi mắt hồng hồng, nhẹ giọng nói, cảm ơn các ngươi. Trong xe ngựa tức khắc lại trầm mặt lên, chỉ nghe thấy xe ngựa lưng thành âm, la hữu gia nhớ tới kiếp trước lúc ấy. Đại bá nương cùng hoắc tư tư đều đối cái này tống công tử vừa lòng cực kỳ cuối cùng tự nhiên cũng liền gả vào Tống gia môn. Chỉ là Hoắc Tư Tư mới tân hôn một tháng, Tống công tử cái kia jối trá nam nhân liền cảm thấy Hoắc Tư Tư đã là người của hắn, cũng uy hiếp không đến hắn, liền đem hắn biểu mồi tiếp trở về Tống phủ, luôn miệng nói muốn nâng nàng vì bình thê, Tống phu nhân cũng đứng ở nàng chất nữ Nhi kia một bên nhi, tức giận đến Hoắc Tư Tư trở về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng, ở Tống công tử một Nhà năng nị ý ôi cùng với nhiều lần bảo đảm dưới, hoác tư tư vẫn là thỏa hiệp, chỉ là cường ngạnh yêu cầu nói tống công tử biểu mùi nếu tưởng vào phủ, chỉ có thể làm thiếp, đời này đều chỉ là một cái nhân đánh nhân giết tiện thiếp. Ai biết, cái kia biểu mùi mặc dù thành một cái tiện thiếp cũng vẫn không phải đèn cạn dầu, ba lượng hạ liền đem tống công tử tâm hoàn toàn lung lạc qua đi. Nàng không chỉ có suối trục tống công tử vắng vẻ nhà mình thê tử hoác tư tư, tùy tiện tìm cái lý cho liền đi. quá lớn nàng, còn ở hoác tư tư bà bà nơi đó thường thường mắt lẻo, khơi màu các nàng chi gian mẹ chồng nàng do mâu thuẫn. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hoác tư tư tựa như thay đổi một người giống nhau. Mấy tháng sau, chờ đến hoác tư tư thật vất vả hoài thượng hài tử, cũng bị cái kia biểu mùi hại chết lúc sau, hoác tư tư hoàn toàn bùng nổ nàng có thuộc về thế gia quý nữ ngạo khí, chức khoát kiên quý thỉnh cầu nhà mẹ để chi viện, chức nàng cùng tống công tử hòa ly thoát cha người ra ngựa. lúc này mới rốt cuộc thoát khỏi tống cha người. theo sau, thoát cha vẫn không dưới khẩu khí này, cũng hung hăng trả thù tống cha người. làm tống cha người bao gồm tống công tử, tống phu nhân cùng cái kia cái gọi là biểu muội, toàn bộ ở kinh thành bên trong đải không đi xuống tan hết gia tài lúc sau liền quan nhi cũng làm không được, chỉ có thể sắm xịch trở lại quê quán đi hỗn nhật tử. Nếu không phải lúc ấy hoắc gia đã bị bị thương nặng, tống gia người kết cục tuyệt đối không ngừng thê thảm tốt, nhất vài lần. Chỉ là, rất nhiều đồ vật đều trở về không được, kiếp trước nàng sở dĩ biết, cũng là trong lúc vụ ý từ la Hữu Nhu trong miệng biết được. Lúc ấy la Hữu Nhu khả đắc ý, châm chọc hoắc gia người phía trước khi dễ la gia người nhưng còn không phải là báo ứng tới, hoát gia nữ nhi gặp người không tốt, thật thật châm chọc. Mà nay xin, Hoắc Tư Tư sẽ không lại chậm lên vết xe đổ. La Hựu Nưu cũng sẽ không bởi vì chuyện này lại đắc ý. La Hựu gia nghĩ đến đây, hơi hơi cười lên khóe môi. Lý Hương Nga thu hồi tầm mắt, trong lòng không khỏi suy đoán, nhà mình biểu tổ La Hựu gia, vì cái gì sẽ biết cái kia Tống công tử trong ngoài không đồng nhất? Nhìn dáng vẻ, nếu hoác tư tư gã cho tấm da người, lúc sau sẽ có cái gì kết cục, dường như Lan Hữu Giai đều rõ ràng nha. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga nghĩ tới một loại khả năng. Trọng sinh, Lý Hương Nga rụ xuống đôi mắt, trong lòng ẩn ẩn có đế. Lan Hữu Giai là trọng sinh. Này liền có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì nàng có thể biết trước. Biết đại cửu mẫu các nàng cũng không biết như vậy chuyện bí mật. Còn có la gia người ngay từ đầu la Hựu gia liền đứng ở hót gia bên này, hoàn toàn chướng mắt la gia người, cả phu tùy phu cũng nói được thông. Chỉ là lúc ấy, nàng cảm thấy la Hựu gia cái này từ nhỏ ở la phủ lớn lên cô nương, đối la lão thái thái cùng la đại lão gia bọn họ thái độ quá mức lạnh mặt, cùng không để bụng, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Hiện tại rốt cuộc biết rõ ràng, khẳng định là la phủ những người đó. Kiếp trước đối La Hựu Gia đã làm cái gì cực kỳ quá mức sự tình. mới làm La Hựu Gia kiếp này gả chồng lúc sau liền đối bọn họ không quan tâm, thậm chí còn ở ẩn ẩn may mắn. Bất quá đã biết La Hựu Gia là trọng sinh, Lý Hương Nga cũng không có mặt khác ý tưởng. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng biết La Hựu Gia người này không xấu, tâm địa kỳ thật còn rất mềm. Đối nhà mình biểu ca cũng là thiệt tình thực lòng. Đối hót phủ, cũng là thành ý tràn đầy nếu không, liền sẽ không nhắc nhở hót. từ từ tống công tử không thích hợp như chỗ. Này đó, là không lừa được người. Lý Hương Nga tin tưởng chính mình phán đoán. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga nhìn về phía la hậu dai ánh mắt, càng thêm nhu hòa. mặc diễn thần đem Lý Hương Nga đoàn người đưa về hót phủ, liền tự giác mà rời đi. Chỉ là kia rời đi trước, nhìn về phía Lý Hương Nga kia không tha ánh mắt. Làm la hữu gia cùng hoác tư tư thấy được, đều nhịn không được cười trộm lên. Vẫn cần nhìn Lý Hương Nga. Lý Hương Nga tỏ vẻ thực vô ngữ. Vào, phủ tìm được hoác đại phu nhân, Lý Hương Nga cùng la hữu gia đem sự tình trải qua trình bày một lần. Hoác đại phu nhân cùng hoác đại lão gia nghe vậy, khí giận phi thường. Thật là buồn cười, tấm gia người khinh người quá đáng. Hoác đại lão gia cảm giác hắn mau khí điên rồi. Hoắc đại phu nhân đồng dạng rất là tức giận, khí giận nói đến. May mắn nhà ta tư tư thiết canh còn không có lấy qua đi hợp bát tự, chỉ là bước đầu miệng ước định, có thể không tính toán gì hết. Nếu không nhà ta tư tư, thanh danh liền phải bị bọn họ tống gia người cấp bại hoại. Tự hôn, nhất định phải tự hôn. Ta đây liền đi tìm tống phu nhân nói rõ ràng, cái này dối rá bà nương khí giận dưới, hoắc đại phu nhân đều một không cẩn thận tiêu thô tục, bất quá lúc này nàng lực chú ý đã không ở này mặt trên, bởi vì nói vừa xong, hoắc đại phu nhân liền vội vội vàng đi ra ngoài. chờ đến một canh giờ lúc sau, hoắc đại phu nhân lại lần nữa trở về, thần sắc đã thả lỏng lại, phẫn nộ tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. hoắc tư tư cùng lý hương nga các nàng xem tình huống này liền biết, này hôn chung quy là thuận lợi lui. Rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi Chàng vạn Hoác Khải Hạo về nhà nghe thấy chuyện Rất là phẫn nộ Vì thế trải qua Lý Hương Nga suối trục Hoác Khải Hạo liền mang theo Lý Hương Nga Hoác Tư Tư còn có nhà mình thê tử Hơn nữa nghe tin tới rồi mặt triển thần Đoàn người lặng lẽ chạy đến tống phủ cửa Tính toán chờ các kia tống công tử trở về thời điểm Bồ hắn bao tải Tấu hắn một đốn cấp Tư Tư Xã xã trận nhi Không bao lâu, người liền đã trở lại. Mặt diễn thần cùng hoắc khải hạo phối hợp lại, trực tiếp nhảy, đến tống công tử phía sau đem bao tải bộ đến hắn cùng nhà mình gã sai vặt, trên người, sau đó chế trụ bọn họ. Lý Hương Nga các nặng ba cái, thấy tình huống ổn định, lập tức chơ lên trong tay gậy gọc vọt ra, trực tiếp chính là hướng hai người trên người một đống ngoan tấu, thống khoái cực kỳ. Cảm giác trong túi người cũng chưa sức lực kêu cứu mạng, mặc chuyển thần đám người mới đưa. Người ném tới tóm phủ cửa, mang theo Lý Hương Nga đoàn người thuận lợi lui lại, chạy về trong nhà. Hoắc phủ, Lý Hương Nga, Hoắc tư tư cùng la hữu gia ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nháy mắt cười ha hả. Hoắc tư tư thở hỗn hỉnh một hơi nhi, vui vẻ mà nói, nguyên lai đánh người như vậy làm người vui vẻ nha. Ta hiện tại này trong lòng hoàn toàn không có một chút thương tâm cảm giác, tưởng tượng đến tống công tử đã bị chúng ta một đám người đánh thành đầu heo, ta liền thật là cao. Hứng a, Lý Hương Nga nhấp môi môi, cười trộm đến. kia đương nhiên, nhìn đến tên cặn bã kia không hảo, chúng ta đương nhiên liền vui vẻ nha. Ha ha! Lan hữu gia khẽ cười cười, thần sắc thỏa mãn. Ta chưa từng có như vậy đánh quá một người gia, hảo thống khóa nha. Cảm giác trong lòng sở hữu không vui đờ biến mất vô tung lạp. Tiếng nói vừa dứt, ba người lại cười ha hả. Một ngày này, có cùng nhau đánh người trải qua, Lý Hương Nga các nàng ba cái lẫn nhau chi gian cảm tình bởi vậy cũng gia tăng không ít. Thật sự làm Hoắc Khải Hạo ở một bên nhìn, cảm thấy buồn cười không thôi. Hôn sự là lui, nhưng là hất gia nhưng không nghĩ liền như vậy tính. Nói, Hoắc đại lão cha hiệu suất chính là cao. Ngày thứ ba, Lý Hương Nga liền nghe nói tống công tử phụ thân, ở triều đình thường bị đồng liêu buộc tội hắn ăn hối lộ trái pháp luật, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị. Tuy rằng cuối cùng tống đại nhân không có bị trích rớt mũ cánh chuồng, nhưng là cũng không sai biệt lắm, bởi vì bị sao cha sản. Lúc sau tiếp theo hắn lại bị tân đế bạch quân lệ biến quan, điều đến mang chi nơi đi, ý tứ là làm hắn lập công chuộc tội. Đương nhiên. Nếu là hắn đời này cũng chưa có thể làm ra cái gì chiến tích, như vậy, tống đại nhân hắn cũng chỉ có thể ở thâm sơn cùng cốc ngay ngót cả đời, không chuẩn khi nào đã bị mang chi nơi ác độ cho kết lạc. Giao cùng ma người, này có thể so bím quan càng làm cho người tuyệt vọng nha. Chờ đến Lý Hương Nga từ La Hậu gia trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tống đại nhân một nhà đều đã sửa sang lại hảo hành trang cùng với chỉ có kia một meo meo tiền tài. Vẽ mặt đưa đám xuất phát, đến nỗi Tống Công Tử vị kia chân ái biểu mùi, hoác đại lão cha cùng hoác đại phu nhân tỏ vẻ, đương nhiên cũng đến đi theo cùng đi. Không phải chân ái sao? Tống Công Tử một nhà đều đi chịu khổ, nàng như thế nào có thể ngoại lệ đâu? Này không phải sẽ thương Tống Công Tử tâm sao? Đương nhiên muốn đồng cam cộng khổ. Nếu không như thế nào không làm thất vọng nàng phía trước kể. Ra kia một mảnh thiệt tình đâu. Thoát ra đây là ở thành toàn nặng nha, không cần quá cảm tạ bọn họ. Lý Hương Nga trở lại phòng, mở ra cửa sổ. Nhìn phòng bên ngoài kia chuyên môn sáng lập ra tới vườn rau, bên trong loại rau dư củ quả đã thoát ra xanh non dịp, thoạt nhìn khả quan cực kỳ. Lý Hương Nga trong viện nha hoàng bà tử trước hai ngày đều còn rất tò mò, vì cái gì nhà mình chủ tử gieo đi rau dư lớn lên nhanh như vậy đâu. Cuối cùng quy kết với nhà mình chủ tử ở Lý Gia Thôn thời điểm liền sẽ Chăm sóc hoa màu, làm ruộng nuôi cá, loại điểm nhi rau chưa càng là chút lòng thành, liền không lại hoài nghi. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga không khỏi cười khẽ Đóng lại cửa sổ thời điểm, Lý Hương Nga không giấu vết hướng tới sân bên cạnh kia mấy cây, trên đại thụ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, nàng liền chuyển khai tầm mắt, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Trở lại phòng trong, Lý Hương Nga Lâm vào tự hỏi. Phải biết rằng, động cơn não vốn là không phải nàng am hiểu, thật là khó xử người A. Nàng, liền không hiểu được, mặt diễn thần như thế nào lại đột nhiên như vậy chú ý nàng. Nói thật, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng, mặt diễn thần phái ra những cái đó ám vệ là hồ tóm nàng hồi hót phủ liền thôi. Nhìn một cái, kết quả đâu, từ nàng cùng tỷ tỷ từ trấn quốc tự trở về. Này đó ám vệ liền đi theo hội hóa phủ cấm rể Mấy ngày nay tới giờ, này mấy cái ám vệ che dấu thực hảo, cũng không ra tới lộ quá mặt, giống như chỉ là đang âm thầm bảo hộ nàng chính mình. Nếu không phải chính mình, có dị năng nơi tay, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phát hiện. Càng muốn tâm càng loạn, mặt triển thần đến tột cùng là ý gì? Ban đêm, Lý Hương Nga đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật là đang âm thầm kiểm kê nặng trong không gian biên tài sản. Bỗng nhiên, Lý Hương Nga nghe được bên ngoài gió thổi qua sàn sạc thanh, mở choàn mắt. Nhìn đến ngoài cửa sổ, Lý Hương Nga hơi hơi gợi lên khóe miệng, chậm rì rì nói. Mặt triển thần, ngươi giống như thực thích nửa đêm bái phỏng nha, nếu tới liền. Vào đi. Tiếng nói vừa dứt, mặt triển thần liền từ ngoài cửa sổ nhảy tiếng vào, trên mặt còn có một ít mất tự nhiên. Nghĩ đến là lần đầu tiên ban đêm xong vào nàng khuê phòng đã bị tráo bao, có chút ngượng ngùng bãi. Lý Hương Nga trước kia cũng chưa giống hiện tại như vậy, cẩn thận mà quan sát quá mặt triển thần. Hắn có tiểu mạch sắc da thịt, cương nghị mày đẹp, thon dài mắt phượng, cười cẩm môi mỏng. Càng làm cho người vô pháp bỏ qua chính là, hắn quanh thân không ngừng tảng ra lạnh lùng hơi thở. Người nam nhân này là cái nguy hiểm nhân vật. Lại đây ngồi đi. Nói xong. Lý Hương Nga đá một cái ghế qua đi. Mặt diễn thần khẩn trương ngồi xuống, cùng Lý Hương Nga đối mặt. Mặt diễn thần, đã trẻ thế này, ngươi tới nơi này có việc cấp tìm ta. Lý Hương Nga trừ bỏ nguyên nhân này, không nghĩ ra được mặt khác. Mặt diễn thần nghĩ đến mới vừa được đến tin tức, chờ đợi nhìn Lý Hương Nga, thanh âm thả chậm hỏi. Hương Hương, ta muốn tìm ngươi xác định một chuyện, là về Linh Nhi phụ thân. Lý, Hương Nga ánh mắt một ngưng. Này qua ngươi chuyện gì? ngươi hỏi cái này làm gì? Mặt triển thần cắt cao nhìn chậm chậm Lý Hương Nga, không buông tha nàng một chút ít biểu tình. Bởi vì rất có khả năng ta chính là Linh Nhi thân sinh phụ thân. Nói xong, Lý Hương Nga tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi nói giỡn đi, chúng ta sáu năm trước không có khả năng có liên quan. Huống chi, ta cũng nhớ không dậy nổi nam nhân kia trông như thế nào, căn bản không xác định có phải hay không ngươi. Nói thật. Nàng đều mong hoài nghi đây là mặt triển thần, vì thuận lời cưới nàng quá môn rắc nói dối. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, mặt triển thần biểu hiện, ngay cả nàng cái này thô thần kinh người đều có thể phát giác, Hốn chi những người khác chăng? Khó trách, bà ngoại còn có biểu tẩu biểu mồi các nàng, mỗi lần xem chính mình, ánh mắt đều là ý vị thâm trường. Mà nhìn về phía mặt triển thần ánh mắt, còn lại là cùng phòng ăn trộm dường như... Mặt diễn thần nhìn ra được Lý Hương Nga không tính nhiệm, lúc này mới chậm rãi giải thích nói, ngay từ đầu Hư Vân Hòa Thượng nói ta cùng Linh Nhi có duyên, ta không có nghĩ nhiều, chờ đã trở lại, ta từ từ nhớ tới, ta 6 năm trước chính là ở Văn Thương huyện, chúng ta đại ca phái ra thủ hạ tính kế, trúng dược, cuối cùng giống như chạy trốn tới Lý Gia Thôn kia tòa Sơn Thượng, sau đó cường bách một cái xa lạ nữ tử. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi chính là ở Lý Gia Thôn lớn lên, hơn nữa ngươi vừa vặn là ở sáu năm trước hoài có thai, hoài thai người tháng. Xin hạ Linh Nhi. Cho nên, ta phi thường hoài nghi đây là sự thật, lúc này mới nghĩ đến xác nhận một phen. Lý Hương Nga nghe xong lời này, trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Chẳng lẽ mặt triển thần thật là nam nhân kia? Linh Nhi phụ thân. Bạn nhất là người khác đâu. Mặt triển thần khóe miệng hơi câu. Cho nên hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước là có thể hoàn toàn xác định. Lý Hương Nga cái miệng nhỏ khẽ nhất. Cái gì? Mạc diễn thần tầm mắt ở Lý Hương Nga bên hông quét một chút, bị Lý. Hương Nga trừng mắt nhìn trở về. Lúc này mới chậm rãi nói. Ta mơ hồ nhớ rõ sáu năm trước, cái kia nữ tử eo sườn có một khối tâm hình bớt. Nói xong, Mạc diễn thần nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ cho hỏi. Lý Hương Nga đột nhiên che lại chính mình eo sườn, nhìn về phía mặt triển thần ánh mắt tràn ngọc cảnh giác. Không phải đâu, này đờ biết. Nhìn đến Lý Hương Nga phản ứng, mặt triển thần trong lòng mừng thầm. Quả nhiên 6 năm trước nữ nhân kia chính là Hương Hương. Linh Nhi quả thật, là nàng thân sinh cốt nhục. Lý Hương Nga thoáng nhìn mặt triển thần kia vui sướng biểu tình, trong lòng lại buồn bực. Hảo đi, liền tính ngươi chính là Linh Nhi thân sinh phụ thân thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng cưới ta vào cửa, sau đó cho ta một cái danh phận sao? Mặt diễn thần mặt đen. Chúng ta đều gạo nấu thành cơm, ngươi còn không muốn gả cho ta. Lý Hương Nga nhấp môi. Ngươi thật sự tưởng cưới ta. Mặt diễn thần môi mỏng khẽ mở. Đương nhiên, ta đã sớm tưởng cưới ngươi làm vợ, ở biết. Linh Nhi chính là ta nữ Nhi lúc sau, ta liền càng sẽ không buông tay, ông trời đều đứng ở ta bên này. Nếu từ bỏ, ta sẽ hối hận không kịp. Rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới, mặt triển thần cảm giác nhẹ nhàng không ít. Ngay sau đó, mặt triển thần nhìn đến Lý Hương Nga trầm mặt, có chút khẩn trương chờ đợi kết quả. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, nhìn chậm chậm mặt triển thần, từng câu từng chữ hỏi. Muốn làm ta Lý Hương Nga nam nhân, cần thiết muốn quan tâm yêu quý ta, không thể đánh ta mắng ta, càng. Không thể làm chuyện xấu nhi làm ta không vui, còn không thể có mặt khác nữ nhân, thông phòng tiểu thiết càng đừng nghĩ, hồng nhan tri kỷ cũng không chuẩn có, này đó, ngươi toàn bộ có thể làm được sao? Mặt triển thần chém đinh chặt xác nói đến, ta có thể. Lý Hương Nga biểu môi. Ngươi đáp ứng như vậy chất khóa, một chút thành ý đều không có. Nghe vậy, mặt triển thần mặt tức khát đen. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Nếu ta nói, ta cuộc đời này khả năng chỉ có thể có Linh Nhi này một. Cái hài tử, ngươi còn nguyện ý cưới ta sao, ngươi tâm vẫn như cũ kiên định sao? Nàng là chị năng giả, xin chục năng lực soi giống nhau người thường muốn thấp đến nhiều. Mặt chuyển thần tâm trầm xuống. Hương hương xin Linh Nhi thời điểm chẳng lẽ bị thương thân mình. Chính là, lấy hương hương nàng chính mình bản lĩnh, sao có thể trị không hết đâu? Bất quá, sau một lát? Mạc Chảnh Thần vẫn là kiên định mà trả lời, "Xin không ra cũng không quan hệ, chúng ta có Linh Nhi là đủ rồi." Lý Hương nga méo, "Máu. Ngươi cư nhiên do dự trong chốc lát mới trả lời, một chút thành ý đều không có, ta không tin ngươi." Cái này, Mạc Chảnh Thần hoàn toàn mặt đen. Trả lời đến quá nhanh, nói không thành ý, tự hỏi trong chốc lát lại trả lời, cũng nói không thành ý. Mạc Chảnh Thần híp mắt, nhìn Lý Hương nga ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Ngươi chưa nói không cả, ta đây coi như ngươi nguyện ý. Cái này đến Thiên Lý Hương nga ngẹn lời. Lúc này đi ra ngoài ngoạn như Miêu Miêu đã trở lại. Miêu Miêu nhìn đến chạy. Tiếng chủ nhân nhà mình quay phòng mặc triển thần, nháy mắt sợ ngay người. Tiểu Mặc Mặc ngươi như thế nào ở chỗ này? Mặt triển thần nhưng thật ra không nghe được Miêu Miêu đang nói cái gì, chỉ là nhìn đến Miêu Miêu ngơ ngác nhìn hắn. Mà một bên Lý Hương Nga, còn lại là nguy hiểm nhìn chầm chầm Miu Miu cùng mặt triển thần hai cái. Miu Miu cùng mặt triển thần như vậy thuộc. Còn có, tiểu mặt mặt. Này xưng hô có chút quen tai a Phía trước, ở Lý gia thôn thời điểm, nàng giống như liền nghe Miu. Miu đề qua tiểu mặt mặt tên. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng là Miu Miu nhận thức một ít cẩu cẩu tiểu đồng bọn nhi đâu. Nói, không lâu trước đây. Nàng trong mộng biên nhi giống như cũng mơ thấy quá cái này xưng hôi nha. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Miu Miu trong miệng tiểu mặt mặt chính là mặt triển thần? Khi tiểu mạch mạch còn không phải là bạch quân lệ là? Hoàn toàn đối được hào nha. Càng là thâm tưởng, Lý Hương Nga liền càng là kinh ngạc. Nguy hiểm mà nhìn chậm chậm Miu. Miu cùng mặt triển thần, nghiêm túc mà nói. Các ngươi hai cái thành thật công đạo, rốt cuộc có cái gì gạt ta? Miu miu tức khắc chột chả. Mặt diễn thần cũng ánh mắt mơ hồ. người tới nói, mặt diễn thần. Mặt diễn thần trầm mặt nửa ngày, từng câu từng chữ nói. Hương hương, kỳ thật, ngươi hai mươi năm trước liền đáp ứng quá chờ ta trưởng thành, phải gã cho ta. Những lời này ta vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Lý Hương Nga ngay ngẩn cả người. Hai mươi năm trước, không nói giỡn đi, nàng hơn nửa năm, trước mới xuyên qua đến Lý Hương Nga trên người hảo sao. Chẳng lẽ, nàng 20 năm trước cũng đã xuyên qua lại đây? Không đúng. Mặt triển thần biết chính mình là xuyên qua. Mặt triển thần, ngư biết ta chi tiết. Mặt triển thần cười khổ. Ngư quả nhiên còn không có khôi phục ký ức. Nếu ngư có hơn 20 năm trước ký ức, liền không phải là như vậy biểu hiện. Nói xong, liền đem hơn 20 năm trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Mà Miu Miu cũng ở một bên nghe, cũng đi theo cật. Đầu. Chứng minh mặc triển thần nói chính là thật sự. Biết được ngọn nguồn, Lý Hương Nga há to miệng, không dám tin tưởng. Cho nên nói, ta phía trước kỳ thật là thân xuyên, trong lúc vụ ý tới rồi Đại ung Triều, gặp được, cũng cứu lúc ấy phân biệt chỉ có 5 tuổi cùng 6 tuổi ngươi cùng Bạch Quân Lệ, còn đem các ngươi mang theo trên người chiếu cố 2 năm. Còn có miêu miêu ta tự bảo lúc sau, nó liền mang theo các ngươi về tới thần Hổ Sơn. Đến cậy nhờ ta đã từng đã cứu thổ phỉ đầu lĩnh râu sồm, cũng chính là miêu miêu phía trước làm ta cứu cái kia kêu mặt mạch phụ thân. Sau lại, có râu sồm trời giúp, các ngươi mới thuận lợi né tránh đuổi giết trở lại kinh thành. Mặt diễn thần cùng miêu miêu gật gật đầu. Chính là như vậy. Chủ nhân, sự tình chính là như vậy. Lý hương Nga xoa xoa cái trán Nàng còn tưởng rằng phía trước mộng chỉ là mộng mà thôi. Còn kém điểm lo lắng nói chính mình không phải hận gã cho. Nguyên lai việc này là chân thật phát sinh quá nha. Lý Hương Nga cảm giác nặng đã. Mau hôn mê. Mặt triển thần sợ hại Lý Hương Nga còn chưa tin. Phung tay lên, đem trên bàn cái ly thu lên. Cái ly nháy mắt biến mất ở Lý Hương Nga trước mắt. Lý Hương Nga sửng sốt. Không gian. Theo sau Lý Hương Nga nghe được mặt triển thần giải thích nói. Ngươi xem. Ngươi còn phân biệt tặng ta cùng bạch quân lệ từng bước từng bước những không gian đâu, cũng cho chúng ta để lại không ít cùng thuốc giải. Nếu không phải này đó cùng thuốc giải, ta cùng bạch quân lệ hai cái, một cái ở bụng dạ khó, lường trong hoàng cung giải dụa, một cái ở máu lạnh vô tình hầu phủ sinh tồn, căn bản kiên trì không đến lúc này. Liền tính kiên trì tới rồi cuối cùng, cũng là vết thương chồng chất quả thực không dám tưởng cái kia hậu quả. Dừng một chút, mặt chuyển thần lại chuỗi thân ra tay, làm ngọn lửa bao trùm toàn bộ lòng bàn tay, đưa cho Lý Hương Nga xem, nhẹ giọng giải thích nói. Hương Hương, ngươi xem, ta hỏa hệ dị năng, cũng là hơn 20 năm trước ngươi dùng tinh lọc quá dị năng tinh hạch trước ta. Kích phát, tuy rằng không dùng như thế nào, Lý Hương Nga cật cật đầu. Xem ra là sự thật, khó trách Linh Nhi ở không có trải qua mặt thế như vậy hoàn cảnh hả? Sau đó vô dụng tinh hạch cũng giống nhau có dị năng, phía trước ở Bạch Viễn huyện thời điểm ta mới vừa phát hiện Linh Nhi có miệng quạ đen, thời điểm còn buồn bực đau, nghĩ trăm lần cũng không ra, nguyên lai máu chốt ở chỗ này. Hảo đi, ta tin tưởng các ngươi. Nói trở về, vậy các ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta đâu, các ngươi không nói, ta căn bản không biết việc này nhi nha. Miu Miu Kinh bỉ nhìn chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái, sau kính nói. Hương Hương chủ nhân, nếu là phía trước cùng ngươi nói, ngươi còn không nhất định tin đâu. Lý Hương Nga cật đầu. Như thế sự thật. Đột nhiên nghĩ đến không thích hợp như địa phương, Lý Hương Nga khóe miệng run rẩy nhìn về phía mặt triển thần, hỏi. Mặt triển thần, ngươi không phải là đã biết ta chi tiết, mới có thể muốn lấy ta làm vợ đi. Phía trước ta liền hoài. Nghi, chúng ta trên cơ bản cũng chưa cái gì giao thoa, chỉ thấy quá vài lần sao ngươi liền như vậy cấp nhất muốn cưới ta? nguyên lai là nguyên nhân này à? mặc triển thần nhìn lý hương nga có chút ủy khuất giải thích nói, này không có gì không đúng rồi. ta khi còn nhỏ hướng ngươi cầu hôn, ngươi liền đồng ý gả cho ta lập bạch quân lệ có thể làm chứng, ngươi không thể quỵt nợ, chẳng lẽ hiện tại ngươi tưởng đổi ý? tiếng nói vừa dứt, mặc triển thần cùng miêu miêu sôi nổi nhìn về phía lý hương nga biểu tình nghiêm túc. Cho Lý Hương Nga một loại ngươi đổi ý, chính là ngươi không lương tâm ảo giác. Hảo đi, không phải ảo giác. Lý Hương Nga cật cật đầu. Cả chồng chính là nữ nhân cả đời đại sự nhi, ta phải trước hết nghĩ tưởng. Nàng tưởng lẳng lặng. Mặc kệ là hơn 20 năm trước đồng ý tới hứa hẹn, vẫn là mặc triển thần là Linh Nhi cha rụt sự thật này, đều làm Lý Hương Nga vô pháp cự tuyệt. Nếu cả, cũng chỉ có thể cả mặc triển thần. Còn có một nguyên nhân, mặc triển thần diện màu kỳ, thật mãn phù hợp nàng thưởng thức tiêu chuẩn, sống sờ sờ Mỹ Nam kế A. Bất quá, Lý Hương Nga không nghĩ làm mặc triển thần quá đắc ý, nam nhân vừa được ý liền dễ dàng phạm sai lầm nhi. Đến cho hắn biết, tưởng cưới chính mình không phải dễ dàng như vậy, cho nên phải biết rằng quý trọng mới được. Nếu không qua thôn này nhi, liền không có cái này cửa hàng nhi. Mặt triển thần nâng lên đôi mắt, chuyên chú mà nhìn chậm chậm Lý Hương Nga. Hương hương, vậy ngươi nghĩ lại đi. Chỉ là tuyệt đối không thể. Nghĩ cả mặt khác nam nhân, phải cả chỉ có thể là ta. Khí phách nói xong, mặt triển thần liền nhảy cửa sổ rời đi. Bị lưu lại Lý Hương Nga cùng Miu Miu lít nhau. Lý Hương Nga một quay đầu. Ngủ. Miu Miu yên lặng bỏ chạy. Ngày hôm sau, Lý Hương Nga ngủ no rồi rời trường, lại là thần thanh khí sản. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Lý Hương Nga liền nghe được cửa có hạ nhân, đang nói trấn quốc hầu phủ mặc hầu gia phái người tặng một ít tiểu lễ vật, lại đây, mặc hầu gia, tặng lễ vật, kia chẳng phải là, mặc diễn thần sao. Đi ra cửa phòng, nhìn trong viện một chữ triển khai bốn cái các ba thước trường khoan cao đại cái rương, Lý Hương Nga chỉ cảm thấy cái tráng thổi qua ba điều hắt tuyến, một cái rương trang chính là mới mẻ giả vật. Tỷ như nói, thỏ hoang, lợn rừng, giả lộc cùng giả con hoảng thịt chợ. Một cái rương trang chính là mới mẻ trái cây. Tỷ như nói, quả nho, tuyết lê, chuối tây, quả cam cùng quả cam chợ. Một cái rương trang chính là quả khô mứt hoa quả. Tỷ như nói, quả phỉ, hạt thông, hạt đào, hạnh bô cùng đào bô chợ. Một cái rương trang chính là con mồi da long. Tỷ như nói, bạch hồ ly ra, hồng hồ ly ra chồng gia cùng hùng gia gật, mặt diễn thần đây là tưởng chủ động xuất kích. Lý Hương Nga liếc liếc mắt một cái trong viện cười trộn nha hoàng cùng hạ nhân, mặt ngoài làm bộ thực bình tĩnh mồ dán, kỳ thật nội tâm đã phát điên. Mặt, diễn, thần, mới vừa ở trong lòng mắng mặt diễn thần, theo sau không lâu, mặt diễn thần liền tới cửa nói muốn mang Linh Nhi đi ra ngoài ngoạn nhi. Lý Hương Nga nhìn một bên đang ở cùng dịu dịu chơi đồ tiểu bao tử, Đột nhiên cảm thấy ngứa răng. Mặt triển thần đây là tưởng từ Linh Nhi nơi này xuống tay. Lý Hương Nga cười tủm tỉm nhìn Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi mặc triển thần thúc thúc tới đón ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi, ngươi muốn đi sao? Ngàn vạn không cần đáp ứng a Chỉ cần Linh Nhi chính mình không muốn đi, kia chính mình là có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt mặt triển thần. Đáng tiếc, không như mong muốn. Bởi vì Linh Nhi nghe được lời. Này, đôi mắt vẻ một chút liền sáng trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, đổi ai đều biết kết quả. thật vậy chăng? cái kia chuyện thang thúc thúc thật sự tới đón Linh Nhi đi ra ngoài ngoạn Nhi sao? hỏi nha hỏi nha. Linh Nhi nghĩ ra đi ngoạn Nhi, thúc thúc người thật tốt. Lý Hương Nga khuôn mặt nhỏ một suy sực, đáng thương hề hề nhìn nhà mình Nữ Nhi. Linh Nhi, ngươi bỏ được ném xuống mẫu thân một người sao? Linh Nhi ngập nước nhìn Lý Hương Nga, mềm mại nhút nhích nói. Mẫu thân, ngươi cũng đi, theo cùng đi không phải được. Lý Hương Nga cúi đầu, xua xua tay, hữu khí vô lực nói, tính, các ngươi đi ngoạn nhi đi. Mẫu thân còn có chuyện, liền không đi theo đi, sớm một chút nhi trở về Nga. Mặt chuyển thần hảo trang trá, đều bắt đầu vận dụng thủ đoạn nhỏ tới cùng chính mình đoạt nữ nhi. Hừ, chờ xem, không thể không nói, Lý Hương Nga ngạo kiều, Linh Nhi ôm Miu Miu đi tới cửa. Đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển. Nhìn đến mặt triển thần, Linh Nhi tiểu bao tự ánh mắt sáng lên, chạy qua đi. Thúc, thúc, nghe thấy cái này xưng hô, mặt triển thần khóe miệng vừa kéo. Trước kia không biết đây là nhà mình hài tử cũng liền thôi. Hiện tại đã biết, còn được xưng là thúc thúc, mặt triển thần cảm thấy hắn mau cơ tim tắt nghẹn ăn không ngon. Xem ra, đến chạy nhanh đem hương hương cưới vào cửa mới được. Nếu không, mỗi ngày bị chính mình nữ nhi kêu thúc thúc, hắn thế nào cũng phải hỏng mất không thể. Mặt triển thần tận lực xả ra một cái hắn tự nhận là nhu hòa tươi cười, ngược lại càng bất tự nhiên. Nhưng đem linh nhi tiểu bao tử sợ hãi. Thúc thúc, ngươi mặt rút cân lạp. Mặt triển thần đôi mắt vừa kéo, tức khắc hết chỗ nói rồi. Ta không có việc gì. Nói xong, mặt triển thần lại khôi phục ngày xưa mặt vô biểu tình. Linh Nhi trộm nhìn thoáng qua, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thuốc thuốc hiện tại thoạt nhìn mới bình thường nhiều sao. Mặt triển thần một tay đem Linh Nhi tiểu bao tử vớt lên, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Tiểu bao tử nhẹ nhàng mềm mại, mặt triển thần ôm liền cương. Không dám động. Trước kia không biết Linh Nhi thân phận, ôm nàng thời điểm cũng không cảm thấy như vậy sợ hãi nha. Hiện tại lại lo lắng một không cẩn thận liền cấp quan ngã. Đi là. Xoay người rời đi khi, mặt diễn thần không giấu vết nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa, hoảng hốt có thể nhìn đến hương hương một mảnh góc áo. Linh Nhi ôm miêu tả diễn thần cánh tay, đầy mặt ý cười. Đối với Linh Nhi tới nói, cái này thuốc thuốc đại thật xa đã cứu nàng, tuy rằng cả ngày lạnh cái mặt nhưng là, tâm, địa vẫn là thực tốt. Đối Linh Nhi cũng thực hảo. Linh Nhi thích, mặt diễn thần nếu là biết nhà mình nữ nhi như vậy đánh giá hắn. Phỏng trừng đến hưng phấn chết. Hai người một hỗ dọc theo đường phố đi dạo lên, nhìn đến Linh Nhi thích cái gì, mặt triển thần đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền cho nàng mua. Có ăn ngon, chỉ cần Linh Nhi coi trọng, mặt triển thần khiến cho người đóng gói lên. Có thú vị, Linh Nhi nhiều xem một cái, mặt triển thần liền cấp Linh Nhi mua tới. Cuối cùng liền Linh Nhi, tiểu bao tử đều có chút ngượng ngùng. Thuốc thuốc hôm nay có thể hay không xuất huyết nhiều nha. Chỉ chóp lát sau, mặt diễn thần trên người liền treo không ít màu sắc rực rỡ đồ vật, tất cả đều là Linh Nhi tiểu bao tử chiến lợi phẩm. Đi đến Phúc An tử lầu đối diện, Linh Nhi thấy được cái này nàng vừa tới kinh thành ăn qua tử lầu, quay đầu nhìn về phía mặt diễn thần, làm lụng nói. Thuốc thuốc, Linh Nhi đói bụng, chúng ta đi vào ăn ngon đi. Mặt diễn thần nhìn Linh Nhi mới vừa ăn xong bên đường ăn, vặt tiểu bụng tử, có chút lo lắng. Linh Nhi ăn uống như thế nào tốt như vậy? Như vậy nghĩ, mặt triển thần vẫn là ôm Linh Nhi đi vào. Mặt triển thần mới vừa đi tiếng Phúc An tửu lầu, tửu lầu dương trưởng quầy tức khắc liền đón lại đây. Đang xem đến Linh Nhi trong nháy mắt, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, dương trưởng quầy lập tức liền nhớ lại này. Tiểu bao tử lần trước tới Phúc An tửu lầu chiến tích, mặt già không khỏi trừ trừ. Này tiểu cô nương ăn uống kinh người nha, hắn đến bây giờ đều. Còn ký ức hãy còn mới mẻ nột. Mặt triển thần nhìn đến chương trưởng quầy biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến Linh Nhi là nhà mình, ăn lại nhiều hắn đều nuôi nổi. Mặt triển thần liền bình tĩnh đem phúc an tử lầu chiêu bài đồ ăn toàn bộ điểm một phần đi lên. Nhìn chương trưởng quầy rời đi, Linh Nhi tiểu bao tử nhìn mặt triển thần cười hì hì nói. thúc thúc, ngươi điểm như vậy nhiều đồ vật, Linh Nhi ăn không hết, ngươi đến giúp đỡ giải quyết Nga, nếu không liền lãng phí lạp. Linh Nhi lần này nhiều lắm mỗi dạng nếm một ngụm, phỏng chừng là có thể no lạp. Nghe vậy, mặt chuyển thần trên mặt biểu tình rốt cuộc phá công. Xem đến Linh Nhi tiểu bao tử nhịn không được cười ha ha lên. Hì hì hì, thuốc thuốc, lần trước đó là ngoài ý muốn lạp, về sau Linh Nhi hẳn là không bao giờ sẽ có như vậy tốt ăn uống. Mẫu thân nói, cái loại này tình huống sẽ không lại đã xảy ra. Linh Nhi chính là tùy thân mang theo mẫu thân cấp đồ vật nột. Nếu là lại phát sinh, mẫu thân cấp đồ vật cũng có thể giải. Quyết đá, mặt triển thần khoái miệng rừ rừ. Cái này hùng cô nương. Ngay sau đó nghĩ đến này hùng hài tử chính là nhà mình, mặt triển thần lại đắc ý lên. Như vậy cơ linh một cái tiểu cô nương, về sau khẳng định không có hại? Có hại xác định vững chắc là người khác. Thật là khắp chốn mừng vui một sự kiện như à. Đồ ăn thật mau liền lên đây. Miêu miêu lúc này đã chiếm cứ một cái tốt hơn vị trí, cùng Linh Nhi tiểu bao tử cùng nhau ăn nhiều đặc ăn lên. Nhìn đến Linh Nhi cùng Miêu miêu hảo ăn uống, mặt diễn Thần cũng cảm thấy hôm nay đồ ăn hết sức hương, cũng vùi đầu hưởng thụ lên. Chỉ chốc lát sau, Miêu miêu cùng Linh Nhi liền nghỉ xả hơi nhi, buông chén đũa, dựa nghiêng trên ghế, trên phút chính mình bụng, dường như ăn nhiều chính tiêu thực đau. Không bao lâu, Linh Nhi lại bưng lên một cái chén nhỏ, uống trong chén nước canh, chính lưu phùng Nhi đâu. Xem đến mặt triển thần bất đắc chỉ cực kỳ. Tuy rằng lần này ăn đồ vật hoàn toàn so ra kém lần trước lượng. Nhưng là, đối với một cái tiểu hài, Nhi tới nói, này tuyệt đối đã xem như ăn nhiều. Bất quá nhìn đến Linh Nhi kia thỏa mãn bộ tráng, mặt triển thần cũng đi theo rất là thỏa mãn. Ôm Linh Nhi xuống lầu thời điểm. Thực thảo, mặt triển thần lại đụng phải về tử thần đoàn người. Về tử thần nhìn đến mặt triển thần lần này, không chỉ có đem Lý Hương Nga miêu mang lên, còn đem Lý Hương Nga nữ nhi cũng cấp mang lên. Nhớ tới lần trước mặt triển thần giáo huấn hắn, về tử thần trong lòng không khỏi đại hận, lại nhịn không được châm chọc nói. Ta! Nhưng thật ra tò mò, Lý Hương Nga chẳng lẽ là thiên tiên nhi không thành, bất quá là một cái con chồng trước nhi, đều làm ngươi như vậy chiếu cố. Ta xem nộp, ngươi vẫn là chạy nhanh đi cầu hôn được, vậy ngươi liền không chuyên cớ vô cớ nhiều nữ nhi, không phải gia đại vui mừng nha. Nói xong, về tử thần nhìn đến mặt triển thần lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, sau này lui lui, đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lần này ta nói chính là lời nói thật. Mặt triển thần không nói gì, cũng không có động thủ đánh người. Linh nhi ở chỗ này, quá bạo lực hình ảnh không thích hợp nàng xem. Mặt diễn thần không biết chính là, sau này bạo lực trường hợp Linh Nhi đều đã sớm gặp qua. Đánh người đối với Linh Nhi tiểu bao tử tới nói, bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Linh Nhi nghe ra tới phía trước người kia là đang nói nhà mình mẫu thân nói vậy, nhịn không được mạo một câu. Thút thút, ngư miệng hảo xú, nói chuyện không dễ nghe, Linh Nhi không thích ngươi. Về tử thần nhìn đến tiểu bao tử, không chút nào để ý nói. Ngươi có thích hay không ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Mới vừa nói xong, hắn liền phát hiện không đúng rồi. Giống như nơi nào xú xú. Hắn phía sau đi theo hồ bằng cổ hữu cũng nghe thấy được, không giấu vết rời xa hắn vài bước. Có một người xem bất quá đi, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tử thần, ngươi có phải hay không buổi sáng trời trường đã quên suốt miệng lạp, có miệng thối da. Nói xong, lại rời xa. Về tử thần chính mình thở ra một hơi nghe nghe, lập tức lắc, lắc đầu, nhưng đem hắn cấp hôn thảm. Hắn như thế nào sẽ có miệng thối? Về tử thần lúc này còn nơi nào lo lắng tìm mặt triển thần phiền toái trước mặt ngoại nhân, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Xám xịt về nhà đi. Nhìn về tử thần càng ngày càng xa bóng dáng, Linh Nhi che miệng lại cười trộm. Xứng đáng. Mặt triển thần nhìn Linh Nhi không biết thế sự khuôn mặt nhỏ. Như suy tư gì, nếu là hắn nhớ không lầm, về tử thần là ở Linh Nhi nói chuyện lúc sau mới có miệng thối. Chuyện này Nhi cùng Linh, Nhi có quan hệ. mặc chuyển thần âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ có quan hệ vẫn là không quan hệ, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Linh Nhi. Ngày này thực mau liền đi qua. Linh Nhi trở lại hoác phủ thời điểm, còn lưu luyến không rời. Đồng thời, còn cùng mặc chuyển thần ước định hảo tiếp theo khi nào đi ra ngoài. Đi ăn chút cái gì ăn ngon. Xem đến một bên ở cửa chờ Lý Hương Nga đầy mặt hắc tuyến, vô ngữ đến cực điểm. Chẳng lẽ đây là cha con thiên phú sao? Lý Hương Nga không thể nào biết được. Nhưng là, ẩn, ẩn, Lý Hương Nga xác thật có một loại gã cho mặt triển thần kỳ thật, cũng không tồi cảm giác. Đạo mắt, dương lão phu nhân 60 tuổi ngày sinh tới rồi. Lý Hương Nga cố ý đem chính mình cùng Linh Nhi tiểu bao tử đều trang điểm một phen. Tận lực không mất lễ với người. Sau đó chờ nàng chuẩn bị tốt lễ vật, liền đi theo nhị cửu mẫu các nàng đồng loạt xuất phát. Đương nhiên, hót cha nữ quyến đều phải đi. Xuất phát thời điểm, hót phủ sở hữu nữ quyến ước chừng ngồi hai cái xe ngựa. Tới rồi dương phủ cửa, chỉ thấy phủ ngoài cửa đã ngừng rất rất nhiều hoặc đơn sơ hoặc xa hoa xe ngựa. Nghĩ đến, dương lão phu nhân tiệc mừng thọ, vẫn là có rất nhiều tới tham gia. Dương lão phu nhân phu quân Dương Ngự Sử, bị xưng thiết chuyện Ngự Sử, luôn luôn có găng nói thẳng thượng gián. Ở trong triều, vừa không dựa vào nhãn hiệu lâu đời thế gia đại tộc, cũng không đầu nhập vào tân tấn quyền quý, càng không mượn sức nhà nghèo quan viên, nhưng không nghĩ, này ngạnh xú tính tình lại thâm đến thánh tâm, mặc kệ là đời. Trước đế vương vẫn là này mặc cho, đều thập phần thưởng thức Dương Ngự Sử tính tình. Cho nên, tự nhiên mà vậy, dương ngự sử đại nhân Trần Trần Thành, trong triều các lộ vương hầu thế gia đều tưởng định bờ kết giao đối tượng. Vừa xuống xe ngựa, liền có chuyên môn người tiến đến nghênh đón. Đi ngang qua phủ cửa thời điểm, Lý Hương Nga nhìn, đến phía trước người trực tiếp đem lễ vật đưa cho chờ đợi ở cửa dương phủ quản gia, dùng ánh mắt vì hỏi hỏi nhị cửu mẫu. Nhìn đến nhị cửu mẫu cũng gật đầu, Lý. Hương Nga tự nhiên cũng đi theo làm theo đem lễ vật đẩy tới. Lý Hương Nga chuẩn bị chính là một cái hộp nhỏ, hộp nhỏ bên trong chứa đầy các loại tóc đen hoàng, trưởng thân hoàng, còn có đối với dương lão phu nhân tới nói xưng được với lạ cứu mạng thuốc hay trưởng tâm hoàng. ngày đó thuốc viên toàn bộ trang ở bên trong phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Lý Hương Ngà đoàn người vừa đi tiến trương phủ, liền nhìn đến khắp nơi giăng đèn kết hoa, nha hoàng tôi tới ở khách nhân chi gian tới tới lui lui xuyên qua. Bận rộn, thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ Hoắc lão thái thái mang theo hoắc phủ đoàn người đi vào dương lão phu nhân sân Cùng dương lão phu nhân hàng huyên trong chóp lát lúc sau, liền tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống Dương lão phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga cũng tới, ý cười doanh doanh cực cực đầu Còn cố ý đem Lý Hương Nga gọi qua đi, nói trong chóp lát lời nói Hoắc lão thái thái các nàng kinh ngạc cực kỳ Không nghĩ tới nhà mình ngoại tôm nữ cùng dương lão phu nhân phía trước liền có giao thoa, những người khác còn lại là đầy mặt hâm mộ nhìn Lý Hương Nga. Có thể làm dương lão phu nhân đều khen, tiền đồ vô lượng a Lý Hương Nga ngồi xuống hạ, lúc này mới phát hiện, chương nguyên bảo mẫu thân dương phu nhân cũng ở chỗ này. Dương phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga thời điểm ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lý Hương Nga lén lút vẫy tay. Lý Hương Nga ôm Linh Nhi đi qua cùng người khác thay đổi vị trí, cùng Dương Phu Nhân ngồi ở cùng nhau, hai người thân thiết nói chuyện viếm lên. Lý Hương Nga, nhìn nhìn Dương Phu Nhân, khí sắc đã khôi phục lại. Không biết người phỏng chừng đều nhìn không ra tới, đây là một cái vựa mới khó sinh, trăm cây ngàn đắng mới sinh hạ hài tử không lâu nữ nhân. Dương Phu Nhân, chúng ta thật lâu không gặp. Dương Phu Nhân trong lòng ngực ôm Dương Nguyên bảo kế sau bà Phú Tắc ôm mới sinh ra nhị công tử. Đúng vậy, Hương Nga, không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, ngươi cư nhiên là hoác cha người, tính lên, chúng ta vẫn là người một nhà đâu, thế giới này thật là quá. Nhỏ, Lý Hương Nga cười cực cực đầu. Đúng vậy, đúng rồi, Dương Phu Nhân, ngươi thân mình hảo chút không có. Ta phía trước để lại cho ngươi điều trị thân thể thuốc viên nhi còn có sao? Dương Phu Nhân cực cực đầu. Còn thừa không ít đâu, thân thể của ta đã hoàn toàn hảo, lão cha nhà ta nói lên ngươi a đều là lòng tràn đầy mắt nhi cảm kích, ngươi thật là nhà của chúng ta đại ân nhân. Đúng rồi, phía trước ta nghe mẫu thân nói, ngươi ở trấn quốc tự sau núi trong lúc vô ý cứu nàng. Lý Hương, Nga cười cười, cũng là ta cùng dương lão phu nhân có duyên. Hai người gặp nhau thật vui, càng liêu càng hăng say nhi. Lúc này, bên ngoài có người thông báo nói tận. Vương phi cùng La Trác phi tới. Ngay sau đó, Tần, Vương phi tạ thị liền cùng La Hựu Nhu cùng nhau đi đến. La Hựu Nhu dựa phần sau bước, không có lướt qua Tần. Vương phi đi. Tần, Vương phi cùng La Hựu Nhu một trước một sau tới gần Dương lão phu nhân, cuối cùng ngồi ở Dương lão phu nhân bên cạnh người, hàng huyên lên. Hai người bọn, nàng đều xem như thái hậu con dâu, những người khác liền tính bất mãn cũng không dám biểu hiện ở bên ngoài. Chỉ phải trơ mắt nhìn tận Vương Phi cùng la hậu nhu chiếm cứ vị trí tốt nhất. Lý Hương Nga ở cùng Dương Phu Nhân nói chuyện khe hở, cẩn thận quan sát đến hai vị này. Tần. Vương Phi nhìn đôn hậu hiền lương, dùng lọng lẫy kim hoàng vấn tóc, một phen tóc đen cao cao mà treo ở sau đầu. Thần Thái Phi Dương, tinh thần cực kỳ, phản phất tận Vương. Trong phụ cái kia vẫn luôn không được sủng ái. Nữ nhân không phải nàng bản nhân dường như. Lý Hương nga âm thầm suy đoán, khả năng vị này tần Vương phi đối tần, Vương Bạch Quân dật không có gì phu thê chi tình, cho nên tần Vương sủng ái đối nàng tới nói có thể có có thể không? Không có sủng ái, nàng chống nhau có thể sống được xuất sắc. Lý Hương nga rất bội phục loại này nữ nhân, là rất phi la Hựu Như, còn lại là một thân cực mộc mạc màu xanh lá theo màu trắng tiểu hoa nhi cung váy. Tuy so với tần Vương Phi, yếu tố tịnh rất nhiều, lại, càng thêm mặt mày kiều diễm bắt mắt, cũng lộ ra vài phần điều thấp ưu nhã tới. Lúc này, nàng phản phất cùng dương lão phu nhân nói đến thú vị địa phương, hơi hơi mỉm cười, phản phất minh châu rực rỡ. Không hổ là la hữu như a đến nơi nào đều là vai chính nhi, đều sẽ làm người không tự chủ đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Một lát sau, bên ngoài lại có người thông báo nói an bình công chúa Gia Lâm quận chúa tới. Lam quận chúa đi vào môn tới, trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười. Hôm nay, nàng trang điểm phá lệ kiều mỹ, một thân màu lam nhạt váy áo, tóc thanh lệ bằng cái linh xà búi tóc, chỉ có một quả thượng đẳng hương chi bạch ngọc thoa đừng ở búi tóc thượng, eo thốt màu nguyệt bạch cẩm mang, càng có vẻ vòng eo nhỏ dài, tựa như cửu thiên giáng trần tiên nữ. Này một thân thuần tịnh trang điểm, cho dù là ở một chúng quần áo hoa lệ thiếu nữ trung, cũng là cực kỳ giói mắt. Đúng lúc là kia vạn chúng kiều hoa bên trong một cốc cây thanh lệ thoát tục thanh liên, đi được đó là kia có một phong cách riêng lộ tuyến. Xem ra Lam quận chúa cũng biết hiểu hôm nay quý nữ đông đảo, phần lớn đều là hết sức hoa lệ khả năng sự, liền tuyển như vậy thuần tịnh một thân. Lý Hương Nga rủ xuống đôi mắt, an bình công chúa nữ nhi lan hiệu thiến, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Lý Hương Nga giống như nhìn đến Lam Quận Chúa hướng nàng cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Hẳn là không sai. Xem ra, Lam Quận Chúa trải qua An bình công chúa chuyện đó nhi, cũng đem nàng cấp hận thượng. Bất! Quá Lý Hương Nga không hối hận. Dám tính kế nàng tỷ tỷ chán sống. Trong phòng người càng ngày càng nhiều. Dương lão phu nhân nhìn đến trong phòng biên nhi đều mau chứa đầy, liền biểu tình hòa ái cười làm mọi người đi ra ngoài nơi nơi nhìn xem phong cảnh khắp nơi đi dạo, chờ tới rồi canh giờ, yến hội tiếp mục liền bắt đầu. Lý Hương Nga ở trong phòng ngốc không quen, cũng ôm nhà mình bảo bối nữ nhi đi theo những người khác bước chân đi ra ngoài. Lý Hương Nga không có đặc biệt muốn đi phương, hướng liền cùng Hoắc Tư Tư còn có La Hựu gia cùng nhau tùy ý ở phụ cận đi dạo. Lúc này, La Hựu Như đã đi tới, ý cười doanh doanh, làm người cảm giác nàng phản phất rất có thành ý. Càng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, chính là La Hựu như gặp được Lý Hương Nga, La Hựu gia còn có hoắc tư tư các nàng. Nàng kia tiêu chuẩn tươi cười đối này đó biết nàng gương mặt thật người tới nói, càng có vẻ nàng dối trá cực kỳ. Vừa mới ở trong phòng không hảo cùng các ngươi chào hỏi, cho nên hiện tại, cố ý lại đây nhìn xem các ngươi. Nói xong, La Hựu nhu ánh mắt quét về phía Lý Hương Nga cùng La Hựu gia. Lý Hương nga nhấp môi môi không nói gì. La Hậu gia nhìn La Hậu Như còn lại là muốn nhìn một cái người xa lạ. Ta cùng tỷ tỷ ở lấy chồng phía trước quan hệ liền không tốt lắm. Hiện tại càng là không có gì hảo nói. Hoắc Tư Tư ở một bên cật cật đầu. La Hậu Như nghe vậy mày không tự giác nhăn lại. Ngay sau đó buông ra, lập tức làm ra một bộ lải nhải chật khóc bộ dáng, phản phất bì khi dễ. Các ngươi một cái là ta tỷ tỷ. Một cái là ta mội muội coi như ta là người xa lạ, hạ thất đâu, ta cũng là thiệt tình tưởng cùng các ngươi hòa hảo trở thành hảo tỷ muội. Lý Hương Nga cười cười, thật trực tiếp mà nói. Nói thật, ngươi có an chi nương như vậy mẫu thân, chúng ta thật sự không dám cùng ngươi nhiều làm tiếp xúc a. nếu là không cẩn thận bị ngươi bán, phẩm chừng chúng ta đều còn ở vị ngươi số bạc đâu. Ngươi liền buông tha chúng ta đi, đại lộ hướng lên trời cát đi một bên, không được sao Lý Hương Nga cũng nói rất đúng đáng thương, hoàn toàn là một bộ bị La Hựu nhu cuốn lấy muốn tỉ muội tình thâm cảm thấy thập phần buồn rầu bội dáng. Xem đến La Hựu gia cùng hoắc tư tư buồn cười không thôi. Hai người ở một bên sôi nổi nhịn không được che miệng cười trộm. Đột nhiên, lúc này một cái cường thế thanh âm cắm tiếng vào, trong giọng nói hàm chứa châm chọc, nội tiếng không bằng gặp mặt Lý Hương Nga ngươi quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, thực sự có thức thể thống, thật thật làm ta. Chờ lau mắt mà nhìn a. Lam quận chúa Lan Hiểu Thiến đột nhiên từ bên cạnh xông ra. Sau đó, trực tiếp liền đứng ở la hữu như kia một bên. Thật thật thuyết minh địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu những lời này. Lý Hương Nga còn không thèm để ý nói. Này có cái gì, nói thật cũng không được sao. Nào có thượng vội vàng yêu cầu tỷ muội tình thăm, kia bị yêu cầu người. Tỉ như nói ta chính mình, cũng thực buồn rầu có được không? Nói xong, Lý Hương Nga vẫn là một bộ ưu sầu bộ dáng, giống như, La Hữu Như thật sự cho nàng mang đến buồn rầu. Khí La Hữu Như nắm chặt bàn tay tâm, trong lòng thầm hận. Lam Quận Chúa Võng Trừng cũng rất ít cùng người khác đấu võ mồm, thả nguyên bản chính là các nàng bên kia đối lý, liền không có nói nữa, hừ một tiếng nhi liền rời đi. Nếu không phải Lý Hương Nga ở Lam Quận Chúa trên người cảm giác được sát khí, phỏng chừng còn sẽ cho rằng này chỉ là chấm nhau miệng lưỡi chi tranh nộp, đi qua liền đi qua. Xem ra, Lam Quận Chúa bởi vì ăn bình công chúa. Chuyện này, cuối cùng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trở về đến làm Miu Miu đi hoàng cung cấp tỷ tỷ đưa cái tin nhi. Đến làm tỷ tỷ có cái phòng bị. An bình công chúa cái kia độc phụ nữ nhi, Lý Hương Nga, trước sau không thể tin được kia sẽ là một cái không dám thấy huyết cựu con. Người như vậy, thật muốn tính kế lên mới đáng sợ nhất. Bởi vì không biết, nàng khi nào sẽ từ tiền tàng địa phương nhảy ra cắn ngươi một ngụm, hung hăng từ trên người của ngươi cắn tiếp theo nơi thịt, tới tham gia một. Cái yến hội đều sẽ cùng người phát sinh tranh chất, Lý Hương Nga thiệt tình cảm thấy nàng về sau vẫn là, thiếu tham gia như vậy yến hội được. Nàng không sợ phiền toái, nhưng là, nàng chán ghét phiền toái. Hai chuyện khác nhau nhi. Yến hội thực mau liền bắt đầu, trên đài cánh hát chính sướng tùn. dưới đài ăn uống linh đình, náo nhiệt cực kỳ. Nam quyến cùng nữ quyến vị trí là tách ra. Bất quá, chỉ cách một loạt bình phong che đậy mà thôi, thanh âm vẫn là nghe nhìn thấy. Lý Hương Nga mới vừa ngồi. Xuống, liền nghe được Miu Miu nói mặt triển thần cũng tới. Dương mắt vừa thấy. Lý Hương Nga quả nhiên ở Nam Quyến bên kia nhi thấy được mặt triển thần, kia thon dài đỉnh bạc thân ảnh. Không biết sao, kia liếc mắt một cái nhìn đến chính là hắn, mà không phải người khác. Mặt triển thần dường như cảm nhận được Lý Hương Nga tầm mắt, thân mình khẽ nhúc nhích, cũng nhìn lại đây. Trong mắt mỉm cười, Lý Hương Nga chớp chớp mắt, nháy mắt liền đem tầm mắt chuyển khai. Khai tịch lúc sau, nhận thức không? Quen biết người đều ở trên bàn cùng nhau hàng huyên lên. Các loại bát quái tề phi, trường hợp một mạnh náo nhiệt. Bỗng nhiên, có một cái nha hoàn đi ngang qua Lý Hương Nga bên người thời điểm, không cẩn thận té ngã. Lý Hương Nga tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ. Các kia nha hoàn đứng dậy sau chạy nhanh bồi tội. Thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ không phải cố ý." Lý Hương Nga vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói, "Không có việc gì, ngươi vội đi thôi." Tiếng nói vừa trước, cái kia nha hoàn tựa như, chấn kinh chim nhỏ giống nhau bay nhanh mà chạy xa. Lý Hương Nga lúc này bưng lên rượu trái cây chén rượu, đang muốn bỏ vào trong miệng, ánh mắt một ngưng. Này rượu trái cây bị hại dược, vẫn là dược tính cập liệt tuyệt chụp dược. Vừa rồi cái kia nha hoàn có vấn đề. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga ngẩng đầu vừa thấy, cái kia nha hoàn đã đi xa. Hơn nữa, đại đa số nha hoàng xuyên y phục đều không sai biệt lắm, nàng cũng phân không rõ ai là ai. rũ xuống mi mắt, Lý Hương Nga hơi hơi cởi lên khóe môi. Cũng không biết, lần này đến tột cùng là la hữu như bút tích, vẫn là lam quận chúa. Tuyệt dục, đối với một cái cổ đại nữ nhân tới nói, tuyệt đối tuyệt đối là nhất không thể chịu đựng một sự kiện nhi. Mặc dù là mặc thế nữ nhân. Có thể sinh hài tử những cái đó cùng không thể sinh hài tử những cái đó, kia đại ngộ khác biệt cũng là lớn đi. Đáng tiếc nha, mặc kệ là ai, lần này chỉ sợ đều phải thất vọng rồi. Cho nàng hạ tuyệt chụp chừa, múa rượu qua mắt thợ thôi. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga ác thú vị tới. Tiếp theo liền bưng lên rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Lý Hương Nga rõ ràng chú ý tới, ở nàng rượu trái cây nhập hầu thời điểm. Cách đó không xa Lam quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc, khóe miệng cũng hơi hơi câu lên. Nghĩ đến, Lam quận chúa chính là cái kia phía sau mạng sai sửa người không sai. Đồng thời, Lý Hương Nga cũng nhìn đến Lan Hữu Như, còn lại là đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Lý Hương Nga biểu môi, cảm tình, nơi này còn có cái cảm kích người. Oa! Đã biết kết quả, Lý Hương Nga liền không có gì hảo lo lắng. Nàng luôn luôn không phải mang thù người Bởi vì có thù oán nói Nàng đương trường liền báo Mặc kệ là Lam Quận Chúa vẫn là La Hữu Nhu Nàng đều sẽ không bỏ qua Lý Hương Nga đem nàng chính mình Điều phối tuyệt trượt trượt lén lúc lấy ra tới Trực tiếp thông qua miêu miêu hổ trảo trảo Nàng tới rồi Lam Quận Chúa cùng La Hữu Nhu trong chén Cái này quá trình Chủ yếu từ miêu miêu tới chấp hành thật ẩn nấp Không có bị bất luận kẻ nào Phát hiện Nhìn Lâm Quận chúa cùng Lan Hựu Như đều không chút nào cảm kích dùng cái kia chén trang đồ ăn tới ăn, Lý Hương Nga liền hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực. Miêu Miêu chạy trở về, vội vàng hướng Lý Hương Nga tranh công. Kia tiểu bộ dáng nhi đắc ý cực kỳ. Yến hội sau khi kết thúc, Lý Hương Nga cùng host gia người cùng nhau hướng chủ nhân gia, bao gồm Dương phu nhân các nàng cáo từ. Theo sau, Lý Hương Nga nhìn thoáng qua xa xa nhìn nạn mặt chuyển thận khẽ cười cười. Xoay người rời đi. Ngay sau đó, Lý Hương Nga liền ôm Linh Nhi tiểu bao tử ngồi trên hoác gia xe ngựa. Đi theo hoác lão thái thái, còn có hoác đại phu nhân, hoác nhị phu nhân các nàng cùng nhau trở về hoác phủ. Một đêm vô mộng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Hương Nga mới vừa ăn xong cơm sáng, liền nghe ngoài cửa sổ Biên Nhi có động tĩnh Ngay sau đó, mặt chuyển thần liền đẩy ra cửa sổ nhảy tiến vào. Lý Hương ngang hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Mặt chuyển thần, ngươi nhìn xem hiện tại là khi nào, ban ngày. Ban mặt ngươi liền dám xông vào ta khuê phòng, tiểu tâm ta bà ngoại các nàng đã biết tước ngươi một đốn. May mắn ngày thường ta cái này sơn hạ nhân đều là đến một bên nhi đi, không thủ tại chỗ này, nếu không ngươi bại lộ liền chờ coi đi. Mặt chuyển thần không nói chuyện, đi tới đem Linh Nhi ôm lên. Ngồi xuống nhìn Lý Hương Nga. Người phía trước nói muốn suy xét, hiện tại suy xét thế nào? Nói xong, mặt chuyển thần nhìn thoáng qua Linh Nhi. Ý tứ rất rõ ràng, Lý Hương Nga mặc kệ đồng ý không đồng. Ý, mặt chuyển thần đều sẽ đem Linh Nhi thân thế công bố ra tới, lấy đặt tới cưới nàng mục đích. Tới rồi lúc ấy, Lý Hương Nga không muốn gả hoác lão thái thái các nàng, cũng sẽ vì Linh Nhi cùng nàng chính mình tận tình khuyên bảo mô khuyên nàng gả. Nói cách khác, kỳ thật Lý Hương Nga ý tưởng cũng không thể thay đổi kết quả, nhiều lắm quá trình không giống nhau thôi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Hương Nga hung hăng mà trường mắt nhìn mặt diễn thần giống nhau. Chàng trái rõ hoặc cha hỏa. Lý Hương Nga đang muốn nói cái gì, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lý Hương Nga quay đầu vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Hảo đi, cái này, hoác cha người đều đến đông đủ quay đầu, Lý Hương Nga oán hận trường mắt nhìn Mạc Thiển Thần liếc mắt một cái, tức giận: "Ngươi là cố ý." Mạc Thiển Thần hơi hơi cong cong khóe miệng, nghiêm trọng hàm chứa ý cười, gật gật đầu. "Đúng là." Hoắc lão thái thái nhìn đến trong phòng biên nhi phản phất người một nhà ba cái, sợ ngay người. "Hương Nga, ngươi cùng Mạc Thiển Thần tiểu tử này." Lý Hương Nga còn không có tới kịp nói cái gì, Mạc Thiển Thần liền đem câu chuyện tiếp qua đi. Mặt triển thần hướng tới hoắc lão thái thái, hoắc lão thái gia phương hướng quỳ một cối xuống đất, khẩn thiết mà nói. hoắc lão phu nhân, hoắc lão gia tử, ta mặt triển thần tại đây cầu thú lý hương Nga, ta tưởng cưới nàng làm vợ, cả đời đối nàng hảo. Chỉ cần các ngươi đồng ý, tiểu tử chọn ngày liền mời đến bà mối tới cửa cầu hôn, lúc sau cũng sẽ kiều tám người nâng nâng nàng quá môn. Nhất định sẽ không làm hương hương bị người khác nói ra nói vào cũng quyết sẽ không lại có mặt khác nữ nhân toàn tâm toàn ý đối đãi hương hương nghe nàng lời nói một phen lời nói xuống dưới hóa lão thái thái hóa lão thái cha ngây ngẩn cả người hồi lâu qua đi hóa lão thái thái hóa lão thái cha hỏi lại lần nữa ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự Mặt triển thần kiên định gật gật đầu chém đinh chặt xác nói nếu có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống không đợi hóa lão thái thái hóa Lão thái gia cật đầu, mặt triển thần lại thả ra một cái sấm sét. Hốn chi, linh nhi là ta cùng hương hương thân cốt nhục, hương hương vốn là nên gả cho ta. Tiếng nói vừa dứt, hoác lão thái thái, hoác lão thái gia tức khắc lại sững sốt. Nghe vậy, hoác khải hạo liền vọt lại đây. Thẳng tắt hướng mặt triển thần trên mặt tấu qua đi, ánh mắt hung ác. Hoắc Khải Hạo lúc này thật là hận chết cái này khi để hắn biểu mũi làm hắn biểu mũi, bởi vì chưa kết hôn đã có thai sinh Hạ Linh Nhi mà làm cho bị Người khác quở trách nam nhân, cư nhiên là ngươi hỏng rồi hương hương danh tiết, thật đáng giận. Ta nhất định phải giáo huấn ngươi một đốn, nếu không trong lòng chi hận khó tiêu. Chỉ là Hoắc Khải Hạo còn không có đánh trúng Lý Hương Nga liền chạy nhanh ngăn cản xuống dưới, cười tẩm tĩm nói biểu ca ngàn vạn không thể vả mặt nha nếu là đánh thành đầu heo liền không anh tuấn địa phương khác tùy tiện ngươi đánh đánh bao lâu đều được không sao cả lạp ta kiên định mà đứng ở ngươi bên này nột lời này rơi xuống hoắc khải hạo tức khắc nhục chí nhi bất đắc chỉ trắng nhà mình biểu mồi liếc mắt một cái hoắc khải hạo thu hồi nắm tay Hừ, mặt chuyển thần lần này ta liền buông tha ngươi về sau ngươi nếu là cô phụ nhà ta biểu mồi Ta tuyệt đối nếu là không tấu ngươi cái chết khiết, quyết không bỏ qua, ngươi liền chờ coi đi. Ai, hắn thật là đối cái này nhan khống thế giới tuyệt vọng. Cái này, hoác cha người không có phản đối. Lý Hương Nga nhìn đến mặt triển thần kia chán vẻ đắc ý. Rất là khó chịu. Mặt triển thần, ngươi nhưng đừng quá đắc ý, ta còn có trưởng phụ trưởng mẫu đâu. Ta khi lưu tại lý gia thôn cha mẹ còn không biết ngươi muốn cưới ta đâu. Ta phải trước chinh đến bọn họ đồng ý mới được, nếu không, ta còn là sẽ không gả cho ngươi. Nói xong, Lý Hương Nga đắc ý, xem ngươi làm sao bây giờ. Ai ngờ, mặt chuyển thần nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên. Hương Hương, ngươi nói chính là thật sự, nếu cha mẹ ngươi cũng không phản đối, ngươi gả cho ta. Lý Hương Nga có loài dự, cảm bất hảo, nhưng vẫn là cực cực đầu. thua người không thua trận. Khi đương nhiên, nơi này người đều có thể làm chứng. Nói xong, Lý Hương Nga cảm giác trong lòng Biên Nhi có chút không yên ổn. Mặt triển thần lập tức thần sắc nhẹ nhàng lên. Ngay sau đó, mặt triển thần từ trong lòng ngược móc ra một phong thơ, đưa cho Lý Hương Nga xem. Lý Hương Nga tiếp nhận tới, có dự cảm bất hảo. Không thể nào. Mở ra tin vừa thấy, quả nhiên, là Lý Phụ Lý Mẫu Thịnh người viết tới tin. Tin thượng nói, mặt triển. Thần là cái khó được hảo nam nhân, một mảnh thiệt tình, làm Lý Hương Nga liền không cần cử tuyệt, liền tính là vì Linh Nhi có cái đau nàng thân sinh phụ thân, mặc triển thần cũng là lựa chọn tốt nhất. Hướng chi, mặc triển thần còn quý vị hầu gia, cũng hứa hẹn không nạp thiếp, không thu thông phòng, không tìm hồng nhan tri kỷ, như vậy nam nhân nếu là bỏ lỡ hối hận đều đều không còn kịp rồi chờ đến suất giá thời điểm bọn họ cũng sẽ từ lý gia thôn tới rồi kinh thành làm lý hương nga nắm chặt cơ hội chạy nhanh đắp ứng xuống dưới tóm lại này tinh thượng liền một cái ý tứ đó chính là lý phụ lý mẫu cũng đồng ý đem lý hương nga cả cho mặt triển thần thỏa thỏa lý hương nga xem xong tin tức trận oán hận trường mắt nhìn mặt triển thần liếc mắt một cái lý hương nga nghiến răng nghiến lợi nói mặt triển thần hừ xem như ngươi lợi hại mặc triển thần tâm tình chút nào không chịu ảnh hưởng cung kính hướng tới hoắc lão thái thái hoắc lão thái gia nói bà ngoại ông ngoại mặt mũi nhất định sớm ngày tiến đến cầu hôn thịnh các ngươi đến lúc đó cần phải đáp ứng hoắc lão thái thái hoắc lão thái gia lời đi để ý hoắc khải hạo kia bị đoạt mũi mũi nghẹn khúc biểu tình rất là chước khoát cật cật đầu hảo chúng ta chờ Kế tiếp, liền xem ngươi. Tuy rằng luyến tiết mới vừa nhận trở về ngoại tôn nữ nhi, nhưng là, như vậy có khả năng tôn nữ tế vẫn là sớm chập trong tay tương đối yên tâm a. Nếu không, còn không được tiện nghi người khác nha. Chờ đến mặt triển thần rời đi, Linh Nhi tò. Mọ họ Lý Hương Nga. Mẫu thân, mặt thuốc thuốc là Linh Nhi cha sao? Lý Hương Nga cực cực đầu, hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Là nha. Linh Nhi thích cái này cha sao? Linh Nhi vội vàng gật đầu, cười ha hạ nói. Linh Nhi thích cha. Thật tốt quá, Linh Nhi không bao giờ là không cha hài tử. Linh Nhi về sau nếu là bị khi dễ, trừ bỏ có thể tìm mẫu thân hỗ trợ, còn có thể tìm cha, thật tốt nha. Lý Hương Nga thở dài một hơi. Quả nhiên, Linh Nhi cũng thực tán thành mặc triển thần cái này phụ thân. Ơn, một nhà ba người đoàn tụ cũng không tồi. Mặc triển thần làm việc Nhi hiệu suất chính là mau. Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế liền đến hoác phủ. Dẫn đầu đúng là hoàng đế bạch quân lệ bên người đại thái giám lâm quý. Có thể thấy được hoàng đế đối chuyện này như coi trọng. Chờ đến hoác phủ mọi người được đến tin tức, sôi nổi tới rồi, chọn xong bàn thờ, toàn bộ quỳ gối đệm hương bồ thượng. Lâm quý bốn phía nhìn nhìn, thấy trên cơ bản người đều đến đông đủ, hướng tới hoác lão thái thái, cùng hoác lão cha tử cực cực đầu. Lúc này mới thật cẩn thận mở ra thánh chỉ, tuyên đọc lên. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, từ nghe hoắc gia Lý Hương Nga thuộc Đức Hiền Huệ, Tri Thư Đạt Lễ, Hiền Lương thuộc Đức, Tú Ngoại Huệ Trung, trẫm Cung nghe chi cực duyệt. Này Trấn Quốc Hầu thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị Lý Hương Nga đại vũ khuê Trung, cùng Trấn Quốc Hầu có thể nói thiên thiết mà tạo, vì thành gia nhân chi Mỹ, đặt đem nhữ đính hôn Trấn Quốc Hầu mà Chỉn thần làm vợ, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Hoác cha người chọc đầu. Tạ tổ long ân. Niệm xong thánh chỉ, lâm quý cười ha hả đem thánh chỉ đưa cho Lý Hương Nga, rất là chân thành chúc mừng Lý Hương Nga. Nhà ta hôm nay cái liền trước tiên ở chỗ này chúc mừng Ngài cùng mặt hậu gia lập, chúc mừng chúc mừng A. Này Lý Hương Nga chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương bên người người tâm phúc, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội. Lâm Quý âm thầm nhắc nhở chính mình. Lý Hương Nga khẽ, cười cười, tiếp nhận thánh chỉ lấy hảo. Theo sau, thừa tiếp nhận thánh chỉ thời điểm, Lý Hương Nga trực tiếp từ cổ tay áo móc ra một thỏi 12 vàng, lén lút đưa cho Lâm Quý. Lâm Quý nhanh chóng đem vàng tàn tiếng trong lòng ngực cực cực đầu. Cái này Lý Hương Nga quả nhiên sẽ xem người ánh mắt, biểu hiện vừa không định nọ cũng không cao ngạo, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Cũng không ghét bỏ chính mình cái này hoàng quang, tiền đồ vô lượng A. Lý Hương Nga trộm đánh giá trước, mặt cái này bạch chuyện không cần nam nhân, có chút cảm khái. Nguyên lai này cổ đại thật sự có thái giám, thái giám liền trưởng thành cái dạng này. Phía trước ở trong hoàng cung cũng chưa chú ý quan sát, chỉ biết nói chuyện tim thanh tim khí nhi. Căn bản không giống trong tưởng tượng như vậy đáng kinh hoặc là âm u, lớn lên còn rất văn nhã. Tuyên chỉ đại thái giám lâm quý lúc này cũng không biết lý hương Nga ý tưởng. Bằng không, còn không biết là nên khóc đâu, hay nên cười đâu. Tuyên xong chỉ, lâm quý liền dẫn người rời đi, hoác gia lại nổ tung nổi. Hương Nga à, ngươi số phận tới. Lão bà tử ta thật sự không nghĩ tới mặt triển thần như vậy thường nói, cư nhiên trực tiếp đi thỉnh cầu thánh thượng tứ hôn, nói như vậy, liền rốt cuộc không ai dám nghi ngờ ngươi chưa kết hôn đã có thai sự tình nếu không chính là ở cùng thánh thượng đối nghịch lão bà tử ta lần này là thật sự yên tâm lạp hương nga a ngươi về sau cả qua đi cũng không thể cùng mặt triển thần phát cáo a thực hiển nhiên mặt triển thần lần này làm việc nhi làm đúng rồi hóa cha từ trên xuống dưới người tất khắc đều đối mặt triển thần phi thường thượng thức đều đứng ở hắn kia một bên nhi đi ngay cả hóa khải hạo đối mặt triển thần đều không có ý kiến đối này Lý Hương Nga tỏ vẻ thực bất đắc chỉ, thánh chỉ mới vừa xuống dưới không bao lâu, Lý Hương Nga còn không có tới kịp hồi chính mình sân, liền nghe được người gác cổng người ta nói mặt hầu cha mặt triển thần, mang theo bà mối đưa xính lễ lại đây. Lý Hương Nga, nhìn kỹ, trong viện xính lễ phóng tràn đầy, ước chừng có 168 đại xính lễ đâu, giống nhau thế gia quý tộc, có thể có 128 đại xính lễ liền tính không tồi. Không nghĩ tới mặt triển thần thành ý như vậy đủ, làm hoác gia các trưởng mối nhìn thập phần vừa lòng. Đến nỗi vì cái gì là bà mối đi theo tới, mà không phải hầu phủ những người khác đi theo lại đây đưa xính lễ, hoác gia người đều bảo trì nhất trí bước đi, không hỏi. Mặt triển thần ở trấn quốc hầu phủ có thể bình an lớn lên, cũng là không dễ. Dàng, chính hắn có cái này tâm liền hảo, hương Nga sẽ nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ cùng nhau đối mặt hầu phủ những người đó. Mặc triển thần đem xính lễ đơn tử đưa tới, đưa cho hoắc lão thái thái cung kính mà nói: bà ngoại, này đó xính lễ đơn tử đều ở chỗ này, ngài xem xem còn có này đó không đủ địa phương, mặc mỗ nhất định kịp thời sửa đúng. Thái độ phi thường thành khẩn, ngay cả hoắc lão cha tử cái này bắt bẻ người cũng chưa mặt khác ý tưởng. bà mối cũng ở một bên trước đợi nói tốt. Làm hoác lão thái thái nghe xong thập phần vừa lòng. Cuối cùng, hai bên nói thỏa, đem hôn kỳ định ở hơn một tháng sau. Cũng chính là năm sau tháng Chiên 18, Tết Nguyên Tiêu qua đi ngày thứ ba. Này tin tức vừa ra, dương phu nhân, điền lão đầu nhi bọn họ sôi nổi trước tiên đưa tới hạ lễ. Ngay cả xa ở Lý Gia thôn vương đại phu cùng đổ đại nhân bọn họ, sau lại nghe nói chuyện này nhi, cũng là xa xa mà đem lễ vật đưa vào kinh thành. Tuy rằng lúc ấy đã khoảng cách hôn kỳ không xa, nhưng là đối. Với mọi người tâm ý, Lý Hương Nga vẫn là khắc sâu trong lòng trong lòng. Càng lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, thần hổ sơn đại đương gia, cũng chính là râu sồn, mặt Mạc mạch phụ thân, cư nhiên cũng cấp Lý Hương Nga mang đến rất nhiều kỳ trân dị bảo, nói là cố ý đưa cho Lý Hương Nga đương của hội môn. Râu sồn còn nói, nếu mặt chuyển thần đối nàng không tốt. Bọn họ sở hữu thần Hổ Sơn, người toàn bộ đều sẽ đứng ở nàng bên này, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, bọn họ mọi người toàn bộ đều sẽ chạy tiến lên, đi hỗ trợ giáo huấn mặt hiển thần tiểu tử này. Mặt khác, cùng nàng là địch người, cũng là bọn họ thần Hổ Sơn địch nhân, điểm này vĩnh viễn bất biến. Này từng quyền tâm ý có thể thấy được một chút. Này râu sồn quả thật là cái tri ân báo đáp người a. Lý Hương Nga không khỏi cảm khái. Từ mặt diễn thần báo cho lời nói, còn không phải là thường một lần thân xuyên thời điểm, dùng một hệ dị năng trị hết hắn cục tay, làm hắn một lần nữa trường ra tay mới cánh tay sao. Râu sồn cư nhiên nhớ kỹ ân tình. Này, nhớ ước chừng hơn 20 năm nha. Nếu không phải chuyện này chính là phát sinh ở trên người mình, thật đúng là không thể tin được nọ. Bất quá, đưa tới quà cưới, râu sồn bọn họ liền rời đi kinh thành số cuộc, thần hổ sơn này hơn 20 năm qua, chừa vào lý hương Nga đã từng cấp ra bí phương, chế ra mặt gia sự chế tạo ra lưu ly, sáng tạo kinh người tài phú, số lượng kinh người, phú khả địch quốc, chính là mỗi người đều thèm nhỏ giải một khối đại thịt mỡ, hận không thể đều có thể cắn, thượng một ngụm. Cho nên, vẫn là lui về đại bản doanh muốn an toàn đến nhiều. Râu sồn đi thời điểm, thuận tiện cũng đem mặt mạch cấp mang theo trở về. Nhà mình nhi tự ngắn ngủn thời gian nội đã bị ám sát vài lần, hắn liền này một cái độc đinh miêu a nếu là đã chết ai cho hắn dưỡng lão tóm chung nha. Vẫn là trở về tránh tránh đầu sóng ngọn gió trở ra được. Râu sồn bọn họ đi rồi, Lý Hương Nga sơn lại khôi phục bình tĩnh. Khoảng cách hôn kỳ còn có một tháng. Hóa phủ, Lý Hương Nga kinh hỉ nhìn. Đứng ở cửa vài đạo thân ảnh, kinh hô ra tới. gia ja, nương, các ngươi tới rồi. Nói xong, Lý Hương Nga liền ôm Linh Nhi đi qua, đem Lý Phụ Lý mẫu đón tiếng vào. Nương, ngươi cùng cha tới như thế nào cũng không thông tri một tiếng Nhi, nữ Nhi hảo đi tiếp các ngươi nha. Đúng rồi, ta lập tức kêu hạ nhân an bài sân, các ngươi liền an tâm ở lại, nhìn nữ Nhi xuất giá. Lý mẫu ngồi xuống, nghe vậy cười cười, đầy mặt hòa ái. Hương Nga, không cần như vậy phiền toái, chúng ta đã ở hạo Nhi Phu Tử Sơn Phụ. Cần thuê phòng ở, cũng phương tiện tùy thời đi xem Hảo Nhi. Còn có, đồ vật chúng ta đã chọn đi vào, cũng đã sửa sang lại thỏa đáng, ngươi thiếu thẩm bọn họ chính thủ đâu. Chúng ta chính là đến xem ngươi, chờ ngươi xuất giá thời điểm chúng ta lại qua đây vì ngươi đưa gã. Nói xong, Lý Mẫu nhìn Lý Hương Nga càng thêm hồng nhuận khuôn mặt, không cấm cảm khái. Thời gian quá đến thật mau nha, chúng ta Hương Nga cũng muốn gả chồng. Lý Hương Nga lôi kéo Lý Mẫu cánh tay, làm nụn nói. Nữ nhi liền tính, cả chồng cũng vẫn là ngài nữ nhi nha. Lý Mẫu cực cực đầu, cũng không như vậy thương cảm. Là nha là nha. Lý Phụ liền ở một bên nhìn, nói cái gì cũng chưa nói, sắc mặt cũng thực kích động. Liền như vậy nhìn Lý Hương Nga cùng Lý Mẫu nói chuyện, cũng nghiêm túc nghe, thường thường cực cực đầu. Làm Lý Hương Nga nhìn cảm khái không thôi. Tiện đi Lý Phụ Lý Mẫu, Lý Hương Nga đem mặt chuyển thần, phái tới bảo hộ nàng ám về phái một cái đi ra ngoài. Một bước không trời thân lặng lẽ đi theo Lý Phụ Lý Mẫu, trở về bọn họ thuê sân, tùy thân bảo hộ. Chỉ trước nay đến kinh thành, Lý Hương Nga trực tiếp hoặc là chán tiếp liền đắc tội không ít người. Nàng lo lắng cho mình sẽ liên lụy Lý Phụ Lý Mẫu bọn họ, để ngừa vạn nhất, có người bảo hộ bọn họ cũng có thể làm người yên tâm đến nhiều. Đơn giản, Lý Hương Nga lo lắng chuyện này cũng không có phát sinh, ám về truyền đến nói, này lúc sau mấy ngày, cũng chưa người tới tìm Lý phụ Lý mẫu phiền toái Hết hảy gió em sóng lặng, được đến chuẩn xác đáp lời, Lý, Hương Nga yên lòng. Vậy là tốt rồi, ngày này, mặc diễn thần thừa trời tối, lại lặng lẽ quen cửa quen nẻo mà tìm tiếng vào. Lý Hương Nga thấy, vô ngữ mắt trợn trắng, lo chính mình ngồi ở ghế trên. Hảo đi, đối với Mặc triển thần thường xuyên không thỉnh tự đến, nàng tỏ vẻ, nàng đã thói quen. Mặc triển thần, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hôm kỳ còn có một tháng không đến, ngươi làm gì mỗi ngày lại đây nha? Lý Hương Nga chống đỡ cằm, nhỏ chậm mà nói. Mặc triển thần cong cong khóe môi, ôm như nói. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lý Hương Nga trừng hắn một cái. Rõ ràng là cái chuyện thang A. Lời ngon tiếng ngọt cha hỏa. Này mặt diễn thần, tấm tắc thật đúng là nhìn không ra tới A theo sau mặt diễn thần ánh mắt sáng ngời nhìn chậm chậm lý hương Nga, báo cho nàng một tin tức. Đúng rồi, hương hương, ta lần này tới là cố ý tới nói cho ngươi, bạch quân lệ hai ngày sau chuẩn bị mang theo hoàng hậu, đến hoàng gia săn thú tràn đi săn thú, trong đó, hoàng thân quốc thích, quyền quý thế gia, bao gồm, bọn họ gia quyến toàn bộ đều phải đi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn đi sao? Lý Hương Nga nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bụt miệng thốt ra. Sang thú nha, ta đương nhiên muốn đi lạp, tỷ tỷ của ta không cũng đi sao, ta sao có thể vắng họp nha. Nói nữa, khó được như vậy náo nhì, còn có thể đi ra ngoài phóng thông khí, tổng so đại ở nhà khá hơn nhiều đi. Nói xong, Lý Hương Nga đầy mặt hướng tới, mặt diễn thần biểu tình hòa hoãn, hơi hơi cười lên khóe môi. Thực hảo, chúng ta đây sang thú. Trong sân thấy." Ngươi sớm một chút nhi nghĩ tạm đi, ta đi trước." Nói xong, mặt Khiển Thần thân ảnh thực mau liền biến mất ở Lý Hương Nga phòng. Mặt Khiển Thần mới vừa đi, Lý Hương Nga liền nhìn đến Miêu Miêu nhảy tiếng vào. Lý Hương Nga nhìn Miêu Miêu, đầy mặt ý cười, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm hỏi: "Miêu Miêu, ngươi lạ, tới Thông Tri tỷ tỷ bọn họ hai ngày sau sẽ đi săn thú tràn sự tình sao? Tỷ tỷ làm ngươi tới hỏi ta có đi hay không?" Miêu Miêu đầu tiên là sửng sốt. Theo sau, Miu Miu điểm. Điểm nó kia lông xù xù đầu nhỏ. Đúng vậy, Hương Hương. Lý Hương Nga cật cật đầu, minh bạch. Mặt triển thần vừa mới cho ta nói qua, ta khẳng định muốn đi đá, thật tốt cơ hội có thể đi ra ngoài thông khí nha. Miu Miu bất đắc chỉ cật cật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trở về nhớ rõ cùng tỷ tỷ nói nha, ta muốn đi. Miu Miu lắc lắc đuôi cọp ba, cực cực đầu theo sau, miêu miêu liền thoăn thoắt nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy. sáng sớm hôm sau, lý hương nga lại từ hoắt lão thái thái cùng hoắt, đại phu nhân đám người trong miệng biết được tin tức này, hiểu biết cật cật đầu. xem ra lần này cần đi theo đi săn thú người cũng không ít nha. săn thú ngày này, hoàng gia săn thú trong sân vây đầy người, chen đầy lều trại, ồn ào một mảnh. lý hương nga ôm linh nhi vẫn luôn đi theo hoắt gia người bước chân. Nếu không thực sự có khả năng tìm không thấy các nàng chính mình lều trại đâu. Đoàn người mới vừa đi tiến lều trại, lúc này, tiếng trống vang lên. Lý Hương Nga vừa hỏi. Thế mới biết, bạch, quân lệ cầm đầu một đám người đã bắt đầu thi đấu, xem ai bắt được con mồi càng nhiều. Lý Hương Nga đem Linh Nhi giao cho hót lão thái thái, ôm Miu Miu đi ra ngoài, cũng tìm một con ngựa ngồi đi lên. Lý Hương Nga đang định cưỡi ngựa nơi nơi lắc lư lắc lư. Ngay sau đó, liền nhìn đến nam quận chúa một thân kỳ trang cưỡi ngựa tới gần nàng. Lam quận chúa khóe miệng hơi câu, nhìn Lý Hương Nga, dường như vô tình hỏi: "Ngươi cũng muốn cưỡi ngựa sao? Cứ như vậy cưỡi nhiều không thú vị nha, nếu không, chúng ta cũng tới thi đấu đi, nhiều lần xem xem ai săn trở về đến con mồi nhiều nhất, nhất có giá trị." Lý Hương Nga đang muốn uyển cử, lại nghe thấy nam quận chúa nói. Chẳng lẽ, ngươi khinh thường ta cái này quận chúa? Lâm quận chúa tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau thì về liền hung hăng trừng mắt Lý Hương Nga, phản phất Lý Hương Nga làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Làm lơ lâm quận chúa trên người tản mát ra sát khí, Lý Hương Nga quay đầu tưởng tượng, ai sợ ai a, sợ sợ trong lòng ngực miêu miêu, Lý Hương Nga trong lòng rất là bình tĩnh, ngay sau đó cười trả lời. Vậy được rồi. Mặc kệ Lam quận chúa ở tính kế cái gì, tiếp chiêu hủy đi chiêu là được. Ra lệnh một tiếng, Lam quận chúa cùng Lý Hương Nga, đều khởi tuấn mã bay nhanh dẫm lên phía trước kia phiến rừng cây chạy đi vào. Chỉ chốc lát sau, hai người tùy ý chạy vội phương hướng, bất tri bất giác trung liền tới đến rừng cây chỗ sâu trong. Tuy rằng hiện tại đã là mùa đông, nhưng là này hoàng gia săn thú tràng này. Đó cây cối vẫn là rất tươi tốt. Nhìn đến một con thỏ hoang, Lý Hương Nga kéo cung tiễn đang muốn bắn xuyên qua, liền thấy kia con thỏ trên người trúng một mũi tên, ngã xuống đất không dậy nổi. Theo phương hướng xem qua đi, Nguyên Lai Lam quận chúa cũng thấy được này con thỏ, hơn nữa giành trước nàng một bước, bắn trúng con thỏ. Theo sau, Lam quận chúa đắc ý nhìn Lý Hương Nga, "Quơ quơ trong tay con thỏ." "Đa tạ." Nói xong, Lam quận chúa liền đầy mặt đắc ý đem con thỏ cột vào trên lưng ngựa. Lý Hương Nga thu hồi tầm mắt, không thèm để ý cười cười. Nàng nếu thật muốn bắt giữ con mồi, tùy tiện từ trong không gian lấy điểm nhi đồ vật ra tới, là có thể đem này sang thú tràn con mồi cuồng cuộn không ngừng hấp dẫn lại đây, so bắn tên hữu hiệu nhiều. Huống chi, còn có miêu miêu cái này nhất hô bá ứng đại sát khí đâu. Chỉ là, nàng cuối cùng mục đích còn lại là muốn nhìn một chút Lam quận chúa nặng này, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo lý thuyết, Lam quận chúa hẳn là sẽ tìm cơ hội triều nàng xuống tay nha. Mới vừa rồi Lam quận chúa trên người ẩn ẩn sát khí là sẽ không gạt người, như thế nào sẽ còn không có động tĩnh đâu. Chính nghĩ như vậy, Lý Hương Nga chỉ nghe thấy Lam quận chúa kinh hô một tiếng ngựa, của ta nhi làm sao vậy? Chờ đến Lý Hương Nga ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lam quận chúa đã cưỡi kia thất nghi là phát cuồng con ngựa chạy ra. Nháy mắt đã không thấy tâm hơi tung tích, biến mất ở trong rừng cây. Lý Hương Nga cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế. Lam, quận chúa đây là muốn cho nàng chính mình thoát ly hiểm nghi sao? Ngồi ở trên lưng ngựa, nếu bị tập kích, tình huống sẽ càng phiền toái. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga lập tức xuống ngựa, đem mã cấp thả. Con ngựa mới vừa bị buông ra dây cương, lập tức biến mất ở trong rừng cây. Lý Hương Nga đứng trên mặt đất, cảnh giác điều tra chung quanh tình huống. Này trong rừng cây cách đó không xa mai phục người, phỏng chừng là nghe được ám hiệu, hiện tại càng ngày càng gần. Lý Hương Nga giấu ở một cây đại, thụ mặt sau, cùng sử dụng một hệ dị năng đem chung quanh bụi cỏ nhánh cây trục sinh lên, che đậy ngoại lai người tầm mắt, liền chờ lâm quận chúa phái tới những người đó tự mình đưa tới cửa. Chỉ chốc lát sau, một đám mười mấy hắc y nhân quả nhiên liền đến Lý Hương Nga, mới vừa rồi đại quá vị trí, tả hữu nhìn xem, rất là nghi hoặc. Trong đó một người nghi hoặc hỏi. Người đâu? Không phải ở chỗ này sao? Một người khác nhắc nhở nói. Chạy không ra đến phụ cận thăm thăm, đi. Vừa chức lời, hắc y, nhân liền bị bốn phương tám hướng đột nhiên tác ra tới băng tiện cấp bắn trúng, hảo những người này đều vết thương đầy người. Tránh thoát đi người còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, liền thấy bốn phía cây cối như là trúng tà giống nhau, Vương Cảnh công kích bọn họ những người này, chuyên đánh yếu hại chỗ, cơ hộ đưa bọn họ trên tay vũ khí đều cấp đánh rớt. Hắc y nhân thấy tình huống quá tà môn, chuẩn bị lui lại. Bỗng nhiên, bọn họ trung gian rơi xuống mấy viên màu đen thuốc viên trạng đồ. Vật. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây đây là cái gì. Màu đen thuốc viên nháy mắt nổ tung. Một phấn tức khắc tạc ra tới, phát ra mở ra, tẩm nhập ở đây hắc y nhân trong thân thể. Thực mau, hắc y nhân liền cảm giác được đến bọn họ nội lực mất hết, cả người vô lực. Ngay sau đó, sở hữu hắc y nhân, bị thương hoặc không có bị thương, toàn bộ đều sôi nổi ngã xuống. Thấy vậy cơ hội rất tốt, Lý Hương Nga trực tiếp dùng thuấn chi dị năng lé ra tới. Đi vào hắc y nhân bên người, một người tặng một cái không gian nhận ngay tại chỗ giải quyết. Giải quyết xong cái này, lại dùng dị năng vọt đến một cái khác hắc y nhân nơi đó, đem người giải quyết. Cứ như vậy, Lý Hương Nga ở mất đi hành động lực hắc y nhân trung gian tới tới lui lui, thập phần bận rộn. Mấy cái trà công phu lúc sau, Lý Hương Nga nhìn tại chỗ không lưu một chút dấu vết, thi thể cũng bị hủy thi diệt tích, nhiều lắm nhìn ra được nơi này có người đã từng từng đánh nhau. Nhiều liền không thể, vừa lòng vỗ vỗ tay, chuẩn bị ôm Miu Miu, dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, Miu Miu từ Lý Hương Nga trong lòng ngực nâng lên đầu, cảnh giác nhìn cách bách cách đó không xa phương hướng. Hương Hương chủ nhân, nghiêng hướng tạ 600 mể chỗ có người ở đánh nhau. Lý Hương Nga biểu môi, không liên quan chuyện của chúng ta nhi, không cần đi quảng, chúng ta trở về. Miu Miu trừ trừ cái mũi. Phương móng vuốt đáp ở lý hương Nga trên tay, vội vàng bổ sung một câu. Chính là, hương hương chủ nhân, ta giống như ngửi được tiểu mặt mặt hương. vị. còn có mặt khác một ít xa là hương vị. Nghe vậy, lý hương Nga lập tức trùm thuấn chi dị năng hướng, tới miêu miêu nói phương hướng đuổi qua đi. Vỗ vỗ miêu miêu đầu, lý hương Nga một bên lên đường một bên bất đắc chỉ cười cười, nói, hảo ngươi cái miêu miêu. Không nói sớm, ta nhưng không nghĩ còn không có quá môn coi như quả phụ. Bớt quá một chén trà nhỏ công phu, Lý Hương Nga liền tới mục đích địa. Theo sau liền, ở khoảng cách mặt chuyển thần bị tập kích vị trí mười mẻ chỗ ngừng lại trốn tránh. Tra xét tình huống. Thực rõ ràng, này một đám hắc y nhân võ công so lam, quần chú phái ra kia một đám hắc y nhân võ công muốn cao nhiều. Số lượng cũng so lam quần chú phái ra muốn nhiều, ước chừng có hơn 20 cái nha. Nhưng mặt diễn thần chỉ có một, tuy rằng nhìn, ra được tới mặt diễn thần võ công muốn cao hơn những cái đó hát y nhân, chính là song quyền khó địch bốn tay, nhiều như vậy hát y nhân, đối phó lên cũng thực cố hết sức nha. Lý Hương Nga Lâm vào trầm tư, sớm biết rằng mặt diễn, thần phái tới bảo hộ nàng những cái đó ám vệ liền không lưu tài doanh trướng nơi đó, nàng không thể dễ dàng hiện thân, đám hát y nhân này thân thủ lợi hại nếu chính mình tùy tiện tiến lên hỗ trợ bại lộ dị năng mà hắc y nhân lại có người có thể đủ chạy thoát đi ra ngoài kia tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng lý hương nga nghĩ nghĩ phân phó miêu miêu miêu miêu này săn thú tràn hẳn là có không ít chả thú đi người chạy nhanh gọi tới một ít chiếc đỡ chúng ta mới hảo đục nước béo cò miêu miêu vừa nghe phương pháp này hành đến thông cật cật đầu tốt hương hương chủ nhân Miêu miêu này liền đi. Vì thế, Miêu miêu nói xong, liền chợt lóe thân chạy xa. Không bao lâu, cách đó không xa, trống rỗng vang lên một trận lão hổ tiếng gầm giận. Hổ cầm thanh truyền đến thật xa, trong rừng chim chóc đều bị hoảng sợ, vùng vẫy cánh nơi nơi vì. Mạc Diễn Thần cùng Hắc Y Nhân nghe thấy như vậy gần lão hổ tiếng hô, thân mình sôi nổi một đống, động tác đều chậm lại. Bất đồng với Hắc Y Nhân khẩn Trương, mặt triển thần đối với đột nhiên toát ra tới lão hổ tiếng hô, nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ. Trên tay động tác càng thêm linh hoạt lên. Không bao lâu, ở đây người liền nghe thấy được rậm rạp xoát xoát thanh, còn có nhánh cây bị dẫm tói thanh âm. Ngay sau đó, hát y nhân, bao gồm mặt triển thần, đều bị hát hát ma ma một đám giả thú cấp vây quanh. Có lan, có lợn rừng, còn có gấu mụ, còn có cái khác động vật. Đơn độc cặp phải này đó giả thú, kỳ thật cũng không cảm thấy đáng sợ, đáng sợ. Chính là cần nhất chính là một đoàn, quần ẩu nha. Xa xa nhìn lại kia nhất chỉnh phiến đều là, cảm tình này hoàng gia săn thú tràn sở hữu giả thú đều tập trung ở chỗ này đi. hắc y nhân có điểm run run ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, lưỡng lự. Loại tình huống này, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục sao? Tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi này đó giả thú nha. Trong đó một cái dẫn đầu hát y nhân hét lớn một tiếng. Lui, tiếng nói vừa dứt, hát y nhân trừ bỏ đã chết toàn bộ. Nhanh chóng lui lại, chờ đến tất cả mọi người rút lui, Lý Hương Nga ôm phản hồi tại chỗ Miu Miu đi ra. Miu Miu hướng về phía còn lưu lại nơi này giả thú giống lên một tiếng, này đó giả thú tôn lệnh, liền tính toán ngay ngắn trật tự rời đi rời đi trước, Lý Hương Nga còn cố ý từ trong không gian lấy ra nàng cố ý điều chế ra tới thuốc viên, chống rải đường giống nhau, một phen lại một phen xoay hướng miêu miêu triệu hoán tới những cái đó, tiểu đồng bọn nhi nhóm phụ cận, làm chúng nó tùy ý dùng ăn. Những cái đó giả thú chạy nhanh đem trên mặt đất thuốc viên đoạt tới ăn. Biết mấy thứ này đối chúng nó thân thể có chỗ lợi, lũ giả thú lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lui lại, biến mất tại đây phến trong rừng cây. Mạc triển thần nhìn đến Lý Hương Nga ôm Miu Miu đi ra, nhìn không được cong cong khóe miệng. Hôm nay ngươi lại đã cứu ta, Lý Hương Nga một quay đầu. Ta chỉ là không nghĩ đương quả phụ mà thôi, nói nữa, ngươi nếu là đã chết, Linh Nhi đã có thể thành không cha hài tử, ta nhưng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mạc triển thần tức khắc đen mặt. Nhớ tới vừa rồi hát y nhân, Lý Hương Nga chọc chọc mặt triển thần cánh tay, hỏi. Ai, mặt triển thần, đám kia hắc y nhân là ai phái tới nha? Bọn họ vừa thấy chính là cái loại này huấn luyện có tố sát thủ, tử sĩ hoặc là ám về linh tinh, người bình thường chính là thỉnh không dậy nổi hoặc là nuôi không nổi a. Mặt triển thần nhìn phương xa, sát mặt đen kịch, trong mắt tích tụ lớn lao lửa giận, trầm trọng nói, tả hữu bất quá chính, là mấy người kia thôi, có khả năng là ta cùng cha khác mẹ đại ca. Cũng có khả năng là bạch quân chật cái này biểu đệ, người trước cùng ta có thù oán, người sau còn lại là bởi vì ta cùng bạch quân lệ cái này hoàng đế đi được cần, là rõ ràng bảo hoàng đảng. Bất quá, Tấn Vương cũng có khả năng, rốt cuộc ta đã chết, bạch quân lệ liền tương đương với tự đoạn một tay, rất nhiều âm mưu quỷ kế liền càng dễ dàng thực hiện. Nói xong, Lý Hương Nga hơi hơi liếu lưỡi, cảm tình mặt diễn thần địch nhân cũng không ít a Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên nột. Mặt triển thận nghe ra không đúng, bắt lấy Lý Hương Nga tay hỏi. Ngươi cũng bị người tập kích. Lý Hương Nga cực cực đầu, đem mới vừa rồi sự tình nói một lần. Nghe xong, mặt triển thận sắc mặt càng thêm hát trầm, Muốn giết ngươi hắc y nhân hơn phân nửa chính là Lan Hiểu Thiến phái ra, còn tuổi nhỏ, cư nhiên như vậy ngoan độc, thật sự cùng ta cái kia an bình biểu tỷ là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga lúc này mới nhớ tới, an bình công chúa chính là hắn thân biểu tỷ, Thái hậu cũng là nàng thân cô cô. Tính lên, Lan Hiểu Thiến không phải mặc diễn thần thân chất nữ nhi sao? Hắn thật sự sẽ vì chính mình đi tính kế chính mình chất nữ nhi. Mặc diễn thần nhìn ra Lý Hương Nga nghi hoặc, cầm Lý Hương Nga tay, giải thích nói. Hương hương. Ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, có chút thân nhân còn so ra kém một cái. Người xa lạ, tỷ như mặt cảnh dương, hắn không phải cũng là hắn đại ca sao? Không làm theo tìm cơ hội liền muốn giết hắn. Nói xong, mặt diễn thần liền trầm mặt. Lý Hương Nga nghe vậy, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy một đường đi tới. Trở lại cho anh để lèo trại, Lý Hương Nga biết được một tin tức. Làm nàng tức khắc mau khí tạc. Nhà mình tỷ tỷ liễu điền tâm cư nhiên ở Thái Hậu doanh trướng bên trong, ở trước công chúng bị một cái nữ thích khách cấp đâm bị thương. Lý Hương Nga vô cùng lo, lắng ôm miêu miêu chạy đến Hoàng Hậu liễu điền tâm chính nghỉ ngơi doanh trướng. Ở cửa nơi đó vừa vặn nhìn đến cấp nhà mình tỷ tỷ băng bó hảo ra, tới dẫn theo hồng thuốc đi theo ngự y, Lý Hương Nga nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý, chạy nhanh đi vào, tiếng lều trại. Lý Hương Nga liền nhìn đến nhà mình tỷ tỷ liễu điện tâm nằm trên giường thượng, bạch quân lệ chính nôn nóng mà ở một bên nhìn. Lý Hương Nga đi qua đi trực tiếp đem bạch quân lệ đẩy ra, ngồi ở liễu điện tâm trước người, nắm lấy liễu điện tâm tay. Lý Hương Nga dùng dị năng yên lặng cảm thụ được, xem xét nhà mình tỷ tỷ thương tình, lại lần nữa mở to mắt. Lý Hương Nga trong mắt không có chút nào cảm xúc, trước cấp liễu điện tâm uy một viên độc môn giải độc thuốc hay. Tiếp theo lại yên lặng mà dùng một hệ dị năng đem liễu điện tâm, kia bị đâm bị thương cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ, miệng vết thương cầm máu, khép lại, nói lắp, bốc ra, khôi phục như lúc ban đầu, nếu hiện tại liền đem liễu điện tâm trên tay băng bó, mảnh vải cởi bỏ, định có thể phát hiện miệng vết thương đã khép lại, một chút dấu vết đều không có. Làm xong này đó, Lý Hương Nga cùng liễu điện tâm liếc nhau, có thể đều lý giải hai bên ý tứ. Liễu Điền Tâm nhìn nhìn bị thương vị trí, cũng không có đem mảnh vải trích rớt, liền như vậy cột lấy. Rốt cuộc, Thái hậu doanh trướng, mọi người đều thấy được chính mình bị nữ thích khách đâm bị thương, tổng không thể đảo mắt miệng vết thương liền biến mất, liền vết sẹo đều không có đi. Bạch quân lệ nhìn, ra được Lý Hương Nga là ở trước nhà mình thân thân hoàng hậu trị thương, liền an tịnh ở một bên ngốc. Chờ nhìn đến Lý Hương Nga buông ra tay, liền biết hẳn là kết thúc, vội vàng hỏi. Hương hương, điền điền không có việc gì đi. Mới vừa rồi nàng chảy thật nhiều huyết. Lý Hương nga mới mặc kệ bạch quân lệ có phải hay không hoàng đế. Trực tiếp trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì mà nói. Nếu là ta không có tới nói tỷ tỷ khẳng định liền có việc nhi. Tỷ, phu, người thỉnh cái gì lan? Bầm a, tỷ tỷ của ta tuy rằng miệng vết thương không nghiêm trọng, nhưng là lại trúng độc, vẫn là rất ít thấy, không dễ phát hiện một loại độc. Bớt quá, này đọc tuy rằng hiếm thấy, nhưng đường đường một cái ngữ y cũng không đến mức nhìn không ra tới nha. Bạch quân lệ nghe được Lý Hương Nga kia tăng thêm ngữ khí tỷ phu, hai chữ, tức khắc chục dạ hạ. Ngay sau đó, lại nghe Lý Hương Nga nói nhà mình hoàng hậu còn trúng độc Sao có thể, mới vừa rồi cái kia ngữ y căn bản là chưa nói hoàng hậu, trúng độc nói như vậy. Hắn chỉ là nói may mắn miệng vết thương không thâm, băng bó lúc sau tỉnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Cho nên, đây là có người có ý định mưu hại nhà mình hoàng hậu. Nghĩ đến đây, bạch quân lệ đáy mắt chân lên gió lốc sắc mặt đen kịch. Vừa chuyển đầu, bạch quân lệ hướng tới bên ngoài nhi lạnh giọng nói. Người tới, đem vừa rồi cái kia ngự y bắt lại, nhốt đánh vào đại lao, chờ đợi xử lý. Bên ngoài thị vệ hô to một tiếng tuân mệnh. Liền tiến đến bắt người, kết quả, những cái đó bọn thị về thực mau liền trở về phục mệnh, nhưng là lại mang về tới một cái tin tức xấu. Đó chính là, vừa rồi cái kia ngự y đã bị người giết người diệt khẩu, cái gì manh mối, cái gì chứng cứ cũng chưa lưu lại. Hung thủ quá chảo hoạt, dường như đối nơi này tình hình cũng rất rõ ràng dường như, giết người lúc sau liền bỏ trốn mất dạng, giấu đi hành tung, làm người khó lầm phòng bị. Nghe vậy, bạch quân lệ nắm chặt nắm tay, trên mặt thay đổi liên tục, trong mắt như là phút một, Tần hàng băng. Nửa ngày, bạch quân lệ hít sâu một hơi, trầm trọng đối với này đó im như ve sầu mùa đông bọn thị vệ nói. Lưu ra đi, một khi nhìn đến khả nghi nhân vật, lập tức tới báo. Bọn thị vệ biểu tình một tốt, trầm miệng một lời nói. Thuộc hạ tôn mệnh, nhìn nhà mình hoàng hậu, bạch quân lệ trong lòng thật không dễ chịu. Điền Điền, thật xin lỗi, đều là trẫm không có bảo vệ tốt ngươi. Liễu Điền Tâm lắc lắc đầu, ôn như nói. Không liên quan chuyện của ngươi nhi, kia nữ thích khách nếu. dám ở Thái Hậu doanh trướng hành thích, bị chế phục lúc sau lại lập tức tự sát thân vong, vừa thấy liền biết có phía sau mặn làm chủ giả. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống, ta căn bản không thể dùng dị năng đánh trả, chỉ có thể ngạnh kháng, nếu không liền lọi. Đến lúc đó, chỉ sợ liền ngươi đều hộ không được ta. Cho nên, chỉ là nho nhỏ bị đâm một chút, còn tính tốt. Mà hiện tại, cái này ngự y cũng bị giết người diệt khẩu, ta thật không cảm thấy kỳ quái, ngươi cũng không cần quá để ý, ngươi nếu cũng. Tâm phiền ý loạn, màng này sao người liền càng có thể chậu đổ bìm leo, lại sự âm mưu quỷ kế. Bạch quân lệ cực cực đầu, nhưng sắc mặt vẫn là nặng nề, tâm tình tuyệt đối không tính là hảo này phía sau mảng người hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tuyệt đối lý hương nga một bên nghe sờ sờ cầm nói hôm nay là làm sao vậy mọi người đều gặp được ám sát ta cùng mặt diễn thần trở về phía trước cũng phân biệt từng người gặp một đợt hắc y nhân đâu liễu điện tâm quay đầu hỏi muội muội ngươi cũng bị ám sát lý hương nga cật cật đầu vẻ mặt không sao cả Dù sao những người đó đều đi dưới nền đất thấy chim La vương đi. Cũng không có gì, gặp được mười mấy hát y nhân, nghĩ đến tập kích ta, kết quả ta trước tiên ẩn nấp rồi, trực tiếp sự kế đánh lén liền đưa bọn họ giải quyết, thi thể cũng chưa. Không chỉ có ta gặp hát y nhân, ngay cả mặt triển thần cũng gặp một bác võ công cao cường hát y nhân, thiếu chút nữa liền có chuyện nhi. Bất quá, muốn giết ta người cùng muốn giết mặt triển thần. Người hẳn là không giống nhau, so sánh với dưới, tập kích mặt chuyển thần đám kia hắc y nhân võ không muốn cao nhiều. Bạch quân lệ nghe xong, càng là nổi trận lôi đình. Buồn cười, ở trọng địa bàn thượng liền dám như vậy làm càng, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Lý Hương Nga nhướng mày. Khác ta không dám nói, ít nhất tỷ tỷ của ta ở Thái Hậu nơi đó gặp ám sát, những người khác đều không có việc gì, điểm này thường, Thái Hậu liền tuyệt đối không vô tội, người nói đi. Bạch quân lệ tưởng tượng đến, loại này khả năng, cũng rất là khó xử. Mẫu hậu nàng thật sự cũng tham dự trong đó. Đây là vì cái gì đâu? Điền điền chính là nàng con châu A. Lý Hương Nga nhìn ra bạch quân lệ khó xử chỗ, nhắc nhở nói. Ta cũng chưa nói nhất định là Thái hậu hạ mệnh lệnh, có khả năng Thái hậu chỉ là cảm kích lại không có nhắc nhở thôi, ngươi có thể chọc theo này tuyến đi ra một ra. Tổng muốn đem sự tình biết rõ ràng mới có thể yên tâm a người tổng không thể đương cái có mắt như mù đi, vàng nhất lần sau lại phát. Xin chuyện như vậy đâu? Nghe vậy, Bạch Quân Lệ cực cực đầu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ tra một cái ra ra manh mối. Biết lần này Bạch Quân Lệ là nghiêm túc, Lý Hương Nga yên tâm cực cực đầu xoay người rời đi. Tổng muốn đem một chỗ không gian chừa chút gì cho bọn hắn hai cái không phải. Bởi vì Hoàng hậu bị ám sát. Hoàng đế bạch quân lệ vội vàng muốn ra tìm hung thủ, thực mau liền hạ lệnh kết thúc lần này đông săn đường về hồi cung. Vì thế, tới gần cửa ải cuối năm lần này sang thú liền. Như vậy không thể hiểu được kết thúc.